Simban. Hello Trịnh Bảo An Hello Đớp Hay Ẩn Hello Hảo Huy uh, hai Trang Con Nhà Suti À không cái cuộc sống của chú Nó có quá nhiều sóng gió Chú quen với điều đấy rồi Cái gì chứ mà tống lõi ngô á Tống Lõi ngồi vào mồm thì chú quá quen rồi. À, Simban, em, em đặt hàng chưa Simban? Ừ, em đặt hàng chưa? <cười> Hello, Đức đã có người yêu. Đức xa đi. Hello, Đức đã có người yêu. Ghê, gồm lây, Đức xa đi, nó ngoài, nó quen, nó đã có người yêu. Ờ. Ờ. Đức đã có người yêu từ giờ chúng mình không được chào là Đức xa trị nữa mà phải gọi là Đức xa biểu bởi vì đã có người yêu. Được cháu ơi tặng chè tặng bố vợ thì là chè biếu bố vợ gọi là quá chuẩn rồi. Ừ. Chè để biếu bố vợ thì là quá chuẩn rồi. Kìa, đây, ở, ở trong trong tim của mình ấy, có có anh anh Dật anh, anh Trần. Anh Trần duy chủ một cái gara ô tô rất là lớn. Anh, Duy, anh này một chủ một cái rau tô rất là lớn anh ấy mua chè ở uh, trẻ Đinh Ngọc Cha biếu bố vợ ngay lập tức là ông ấy cho luôn hai lô mặt tiền gần gần 200m hai lô mặt tiền mà đường là đường đường lên tỉnh luôn ông chú không phải nói điêu đâu chú nói thật đấy chú nói thật đấy không tin thì sao mà hỏi có các anh em làm chứng Chè ăn được với sôi gà, ăn được, <cười> ăn được. Còn cái việc là có ẻ trẻ, ải trỉa hay không thì tôi không biết nha. Hello với Đoàn Thu, hello với Thượng Quan, Lô thứ Hình, hello Đinh Quỳnh Như, hello Tấn Dầu, hello uh, Giác Khánh Cơ Khí, hello Trần Ước Vlog, hello Thú Vui Quang Ta, hello Lê Thị Ngọc Bảo, Lô Cập Tan, hello Mộc Trần, hello Con Nam, hello Nhạc Hiếu Đạo Tẻ. Lâu Hoàng Sơn, là Nguyễn Thịnh Lâu Sơn Tuấn Siper cho anh, cho anh dĩa cân tấn sườn bì chả. hoàn thành hello cậu Út. <cười> cái tên nó hay mà mấy tuần quan đúng không? Cái tên nó hay mà. Mà anh á, từ trước giờ anh mà đã anh đã gọi tên bạn nào bằng cái tên thân thương hay gọi thì từ anh đã bảo từ đó trở đi là cái tên nó là nó sẽ nó sẽ cực rất là gắn bó rất là tuyệt vời, thật mà không tin cứ hỏi anh chị em mà xem. em hoa tịch chẳng hạn như là nền là, là kiên quê nhá, anh gọi chứ kiên quê này. À. Rồi rồi Đức Sa Bều này, đấy. Nhờ anh gọi nó bằng cái tên Đức Sa Trị mà nó có nó có cái nó có người yêu đấy. Nên từ giờ anh quyết định anh gọi anh đổi nó cho nó quả tên. Anh đổi cho nó quả tên khác, gọi nó là Đức Sa Trĩ nhưng bây giờ nó có người yêu rồi thì anh sẽ gọi nó là Đức Sa Bều. Đức xa biểu Nó khoe là nó có người yêu rồi không ạ Ừ Được đấy, ra hồn đấy, đỉnh nó kịch trần bài pháp phới đấy Để xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu À nhầm Chúc cho các bạn hạnh phúc phải thật lâu Ừ, chúc cho các bạn hạnh phúc thật lâu Anh hello ái tân giác la mặc tóc dài đấy Cái tên ái tân giác la mặc tóc dài cũng là anh đạt đấy Anh gọi bạn ấy bằng cái tên thân thương như thế đấy Ừ Hello hình sự K1, hello Ngọc Dung, hello Duy Thắng Hello Võ Hoàng, Lô Hân Huỳnh. Anh không nhớ, xin ban IB lại nhắc lại cho anh nha, tại vì anh không nhớ đâu, nhìn cái cái tại vì là mỗi một nền tảng một cái nick khác anh không nhớ đâu. Ờ Duy Vũ IB đi để anh check lại nhá, tại vì anh không nhớ hết được. Hello Hoàng Thế Hùng, hello Tuấn Yo Yo. Ừ, Duy Vũ, IB lại để nhắc lại cho anh nhá. Anh có nhìn thấy Tú 30 tuổi Ok chúng ta vào hướng trình nhé các bạn Chúng ta vào hướng trình nhé <cười> Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya Trên kênh youtube Đọc truyện đêm khuya quảng ở Tũn Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn Một series cũng đang dần dần được Anh chị em rất là yêu thích à, Mang tên là sơ mổ với câu chuyện quỷ đối đầu quỷ của tác giả Hy Phạm. À, cô tác giả này đã để lại chúng ta rất nhiều những ấn tượng, có những điều à, dễ hiểu, có những điều khó hiểu và có những thứ tôi thật là tôi tôi, tôi nghĩ đau đầu lắm. <cười> lần này chúng ta sẽ cùng xem xem là tác giả Hy Phạm cùng với chị Đan của chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm một cái cô đấy, cái tóc của cô ấy trông cứ đỏ cháy như phơi nắng cái kìa. Ờ, nhưng mà được cái là xinh mà trông nó rất là ngầu. Cô rất là ngầu. Cô ấy rất là điện ảnh. À, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Hi Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa cũng như ủng hộ Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để comment cảm xúc của câu chuyện cũng như là đợi, chào hỏi nhau. À, đấy là một cũng là một sự hạnh phúc rồi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tà sư mụ. Quỷ đối đầu với quỷ. Đan lúc nào cũng là người ngủ dậy trước Bước ra khỏi phòng thờ Tiến lại bên ghế Ngồi xuống nhấm nháp ly trà Con bông nhảy phốc lên Nằm ở trên chân của Đan Lìm diêm Thời gian trôi qua tích tắc không ngừng Hai hàng lông mày của Đan Díu chặt lại với nhau Lúc đang định đứng dậy thì Đan nghe tiếng Cửa phòng của Nhi mở Lật đật đi xuống hey, Tối qua em coi phim trễ quá Bây giờ mới dậy Khách mới gọi đó chị Đan Đan mới dãn lông mày ở một tiếng Khóe môi mỏng vén nụ cười Nhà có dây chun không? Dạ dạ có Chỉ đợi em một tí Nhi lật đật lấy cộng dây chun đưa cho Đan Đan lần mò cổ tay của Nhi Rồi đột nhiên Chồng luôn cộng dây chun vào đó Sau đó Đan kéo ra Thả tay chóc một cái Đan hỏi bằng giọng tỉnh bơ Thế có đau không? Nhi đỉnh đa nhìn Đan bằng ánh mắt Chọn lên xoa xoa cổ tay Rồi chị chị đưa tay thử Em em bắn chị vậy xem có đau không Đó là hình phạt cho cái tội dậy trễ đó Chị đói rồi Đi làm đồ ăn trưa đi Đan xua xua tay Nhi muốn nói gì thêm Nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của chị Đan lại thôi So với gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc của trước đây Đan đối với Nhi đã dần dần cởi mở hơn Nhi cũng cảm thấy vui Chị đợi đấy Rồi em cho chị biết Khi Nhi vừa quay đi, vẻ mặt của Đan đã lại lạnh lùng trở lại, chỉ gật đầu khẽ. Ăn cơm chưa xong thì khách cũng đã tới theo lịch hẹn, ngồi trước mặt của hai cô là một người phụ nữ, chắc là chỉ hơn Đan vài tuổi. Dạ, tôi tôi là Thu, còn còn đây là đây là Như bạn tôi ạ. Nhi nhìn thấy cô gái tên Như đang nhìn chầm chầm vào Đan bằng ánh mắt kỳ lạ. Đan vẫn như thói quen. gõ gõ nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Này hai người tới tìm tôi có việc gì? Người tên Thu gương mặt ủ rột. Dạ, thưa cô, chỉ cần gọi tôi là tên bình thường thôi, Đan. dạ, dạ. Chúng tôi, chúng tôi cùng nhau kinh doanh nhà hàng. Trước đây, trước đây chúng tôi chúng tôi có để thỉnh một con cô Man Thong về để hỗ trợ việc làm ăn. Lúc đầu cũng chỉ là là cũng bánh trái cho nó thôi, nhưng mà nhưng mà dạo gần đây nó xuất hiện trong mơ, yêu cầu chúng tôi phải cúng máu cho nó. Cả hai chúng tôi đều mơ thấy. Chúng tôi cũng đáp ứng cúng máu động vật, nhưng mà nhưng mà chưa đủ, nó lại hiện lên, N nó muốn máu người. Nó muốn máu người Thầy ạ. Mà mà máu người thì bây giờ biết lấy đâu ra ạ? Thu thở dài, giọng nói lạc đi à, Thưa thầy, nó, nó dọa nếu như chúng tôi không đáp ứng thì nó giết chúng tôi Tôi không còn cách nào khác Bạn tôi được một người quen giới thiệu cho nên chúng tôi biết đến cửa thầy Xin thầy giúp chúng tôi Đan nhàn nhạt mỉm cười Tôi đã nói rồi, chỉ cần gọi tôi là đan được rồi Không phải thầy bà gì hết Làm thì cũng được đấy Chỉ có điều là giá phải trả là rất đắt Các vị có chấp nhận được không? Chưa kịp để Thu lên tiếng, Như đã đáp lời, giọng khẩn khoản. À, à, thưa thầy, à không, cô Đan, giá nào chúng tôi cũng trả, xin cô hãy cứu. Đan tủng tìm, rồi đột nhiên xòe 5 ngón tay, 500 triệu. Nghe xong thì Thu sửng sốt, ơ, okay, cái, cái giá đó, cái giá, nếu như cô không chịu được thì thôi, đi tìm cửa khác. Thấy Thu vẫn còn đang trần chừ Như xin phép. Sau đó liền kéo bạn mình ra ngoài Này mày còn chần trừ cái gì Ngoài cô ấy ra Rồi không ai giúp được mình đâu Mày không thấy hai người trước Không làm gì được à Mày muốn cả hai mất bạn à Nghe bạn mình nói như vậy Thu không chần chừ nữa Hít một hơi thật sâu gật đầu Cả hai cùng đi vào trong Chấp nhận cái giá mà Dan đưa ra Được rồi Tôi làm việc Từ trước tới giờ là nhận tiền trước. Tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. dứt lời Đan quay sang Nhi gật đầu. Một hồi sau tiếng tinh tinh thông báo. Đan bấy giờ mới quở tay cầm lấy cây gậy đứng lên. Chúng ta đi nào. Nhi lập tức ra chuẩn bị xe. Đan đi đằng sau. Khóe môi mỏng vẫn nhách lên cười. Đi phía sau cùng là hai cô gái kia. Có lẽ bị sốt ruột quá cho nên ánh mắt buồn thiêu. Đến nhà của hai người kia Nhi đã lập tức cảm giác ớn lạnh Bước vào trong Cái cảm giác ấy nó càng ngày càng rõ Như vợ Thu đưa hai người bọn họ lên lầu Trước một căn phòng Nơi đây tỏa ra cơn ớn lạnh kinh người Thu chỉ tay à, Thưa Thưa nó ở trong đó Đan không nói gì Đưa tay nắm đấm cửa xoay một vòng Cánh cửa từ từ nặng nề Dít lên một tiếng khô khan rồi mở ra Lập tức cái thứ mùi tanh tuổi Bay ra ngoài sọc vào mũi Khiến cho Nhi phải quay mặt đi Buồn nôn Như liếc nhìn bên trong Căn phòng âm u Chỉ có một cái bóng đèn mờ mờ ảo ảo Trên ban thờ Chỗ ấy đặt một con búp bê rất quái dị Đan bước vào Như nhanh chóng đóng cửa lại Thù thế vậy thì bất ngờ Mày mày làm gì thế Sao lại khóa Sao sao lại nhốt cô ở trong đấy Sắc mặt của Như thay đổi Gương mặt của Như bỗng nhiên trở nên nham hiểm Nở một nụ cười. cười Nó nói Nó sẽ cho tao tất cả Cho tao tất cả Chỉ cần Chỉ cần tao dụ được con ả mù đó đến đây <cười> Đến đây Thu mới sửng sốt Mày, thì ra, thì ra là mày, mày đã âm mưu từ đầu Sao mày lại làm như thế? Mày có biết là nó sẽ giết cả tao cả mày không? Thu nắm chặt lấy vai Như chất vấn Như rằng ra cười khúc khích Không chỉ có mình cô ta đâu Cả hai đứa mày cũng phải chết Chỉ cần có được linh hồn cô ta Nói đến đây thì ánh mắt của Như bỗng nhiên co rụt lại đỏ lòm lòm Dường như là có một thứ gì đó đang điều khiển Ở trong người của cô vậy Chỉ cần có được linh hồn ấy Chỉ cần có được linh hồn và sức mạnh của con mù đấy <cười> Tao sẽ tha mạng. Tao sẽ tha mạng cho chúng mày Còn nhược bằng không Tao giết Lúc này chát một cái Trên mặt của Như đã in mấy đầu ngón tay Thu ngân ngấn nước mắt lùi lại Sao? Sao mày lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này? Như ơi! Như! mày Mạnh có còn là bạn tao không? Sao mày lại muốn giết cả tao? Ánh mắt của Như ngẩn lên gườm gườm Lúc này lại trở lại là giọng nói của mình Tại vì tao luôn muốn hơn mày Tao luôn muốn hơn mày Tao không muốn lúc nào cũng đứng đằng sau lưng mày Chỉ là cái bóng của mày Đầu của Như nghiêng nghiêng Một bên mắt lại co rụt lại Chuyển sang màu đỏ lòm Tao không muốn Tao không muốn người ta nhìn tao bằng con mắt khinh thường Những thứ mày có Tao cũng phải có chứ Tao không muốn làm cái bóng của mày Đột nhiên Như trợn mắt lên Lần này cả hai con mắt lại chuyển thành màu đỏ Cái thứ màu đỏ ngầu ghê giận Giọng nói biến đổi Và tao Tao cho nó điều đấy <cười> Mọi thứ xảy ra ở bên ngoài Thực ra Đan đều nghe thế hết Lúc này ở trong phòng Cô vẫn đứng im Tay đặt lên trên cây gậy Đối diện với ban thờ Miệng con búp bê ở trên đấy Vén ra Ánh mắt của con búp bê xanh lè lè Như là viên ngọc lục bảo Và tiếng cười khúc khích vang vọng <cười> Lời đồn không sai Người có một sức mạnh khiến cho ai cũng phải thèm khát Đan <cười> cất giọng nhạc nhìn. Đến đây mà lấy Chỉ chờ có như vậy Con búp bê bỗng nhiên lướt vụt lao thẳng tới chỗ đan Đan đưa bàn tay Thon dài Với những ngón trắng xanh của mình lên Đột nhiên quờ một cái túm luôn lấy cổ con búp bê Mặc kệ cho con búp bê kêu lên che che dễ dụa đan bóp chặt miệng của nó Cô cũng lầm dầm đọc thần chú Sau đó Dan thổi khẽ một luồng hơi vào con búp bê Luồng hơi cuốn theo một luồng khí tanh đỏ Lợm rộng từ trong người của con búp bê Bay ra ngoài Luồng khí tụ lại thành hình một con quỷ nhi Thân hình nhớp nhúa Con quỷ nhi rũ mình một cái Nó biến to Bụng của nó rách toạc ra Bên trong là cơ man bao nhiêu là quỷ hồn Đây chính là những quỷ hồn mà tà sư Đã iểm vào bên trong con quỷ nhi này Để hòng tăng cường sức mạnh cho nó Những quỷ hồn này con nào con đấy đều xấu xí Bốc lên quỷ khí ngột ngụt mùi tanh tuổi tràn ngập khắp nơi. Ở bên ngoài cánh cửa, đóng sầm lại, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn nhà. Lúc này cả Thư và Như đều run dậy. Duy nhất chỉ có Nhi đứng ở bên trong là bình tĩnh. Đám quỷ hồn chộp tới phía đan, chúng nó hàn học nhìn đan như trực trở ăn sống cô vậy. Bất ngờ Tay của Đan rung lên Lầm dầm thần chú gì rào gì rào Chỉ thấy cô vẩy nhẹ cây gậy Trên tay một cái Từ trong cây gậy cơ man là những bóng đen Lao ra vun vút Những bóng đen gào thét trồm tới Đánh tan những quỷ hồn Đang bao vây xung quanh Đan Đan đứng đó lạnh lùng Lúc này Ở đằng sau cặp kính đeo ở trên mắt Không ai có thể nhìn thấy Thái độ của Đan đang như thế nào? Chỉ biết rằng đối diện Con quỷ như Cuman kia Bỗng nhiên run lẩy bậy Khóe môi tô son đỏ của Đan Từ từ vén lên Bờ môi mỏng khẽ hé ra Cây gậy dơ lên cao Rồi rộng mạnh xuống đất một cái Âm thanh của cô vang vọng Phán quyết Lập tức những luồng khói đen từ trong cây gậy trồm lên Bao phủ lấy con quỷ Linh Nhi Tiếng nó kêu lên che che thảm thiết Dần dần con quỷ Linh Nhi thu lại thành hình dáng một đứa bé Mếu máu cầu xin Cô ơi con xin cô Con xin cô Con xin cô Đàn đứng đó Cô lắc tay thu hồi luồng khói đen lại Đứa bé không bị luồng khói đen bao phủ nữa Nó quỳ dạp xuống đất khẩn thiết Con xin cô, cô tha cho con Cô ơi, con bị mẹ bỏ rơi sau bị thầy đem về luyện mùa Con không muốn thế, con không muốn thế Cô ơi, cô ơi, con xin cô Trong lòng của Đan bỗng nhiên dấy lên một cơn xót xa Lời của con quỷ nhi nói làm cho Đan nhớ đến Những đứa trẻ có số phận nghiệt ngã mà cô cũng đã từng ra tay cứu giúp Trong một phút lơ là mất cảnh giác Lúc này con quỷ nhi nó ngẩm phát đầu Chồm thẳng tới khiến cho Đan không kịp phản ứng Móng vuốt của con quỷ nhi mọc dài ra Lòng bàn tay của nó lập lệ quỷ khí Nếu như để nó chộp một đòn này Khả năng nó sẽ rút hưu luôn cả hồn phách của Đan ra Tưởng chừng như đang vô cùng nguy hiểm Thì đùng một cái Từ trong cây gậy Một bóng đen xuất hiện đứng chặn ngay trước mặt của Dan Khác với những quỷ hồn trước đây Bóng đen này mang theo sức mạnh tà ác Nó vừa hiện ra lập tức quỷ khí bốc lên ngụt ngụt Một cánh tay xanh sao Với bộ móng vuốt sắc nhọn đưa lên Tốm lấy đầu con quỷ nhi Con quỷ nhi đang đà lao tới Không kịp dừng lại Nó dễ dụa Kêu lên thảm thiết van xin Dan lúc này Vẫn có phần bất nhẫn Cô đang định lên tiếng nói Thì bóng đen kia đã lạnh lùng Bóp nát quỷ hồn của con quỷ nhi Tan biến thành vô vàn những đốm sáng Bộ dáng cao lớn đứng sửng sững trước mặt của đan Từ từ quay mặt lại Con mắt xanh lẻ lẻ nhìn vào đan Đừng bao giờ nhân nhượng Với kẻ thù của mình Nhớ đi Thế rồi cái bóng đen lắc mình một cái Chui tuột vào bên trong cây gậy Đan đứng thẫn thở Trong đầu của Đan Cũng vang lên một giọng nói Một giọng nói vang vọng như một lời dặn dò từ lâu Rất lâu rồi Nhớ Đừng bao giờ nhân nhượng với kẻ thù Nhớ lấy Cánh cửa bật mở Đan bước ra bình an vô sự Như tái cả mặt Ả run cầm cập Đan lạnh lùng Chuyện của tôi đây đã xong Tôi xin phép Nhi nắm lấy tay Đan dắt cô rời khỏi căn nhà Trước khi đi, Nhi còn không quên ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai cô gái Về nhà, Đan lập tức bước vào phòng thờ đóng cửa lại Nhi thấy tâm trạng của chị hôm nay có phần không ổn Ngồi bên trong, Đan đặt cây gậy ở kế bên Rồi ngồi xuống, đưa bản thân mình vào trạng thái thiền định Để sử dụng được sức mạnh của cây gậy Con phải dùng tâm từ bi của mình Nhưng nếu như Nếu như từ bi Rồi rồi bị giết thì sao hả mẹ Hình bóng ấy mỉm cười nhìn về phía cây gậy Rồi lắc đầu Không Họ sẽ không để con chết đâu Một giọng nói khác lại văng vọng trong đầu của Đan Trần Đan Cơ thể con người của cô cũng sẽ đến lúc bị diệt Cô có muốn trở nên bất diệt Bất bại hay không ừ. Hai hàng lông mày của Đan bỗng nhiên nhíu lại Mồ hôi túa ra Những dòng ký ức xuất hiện trong đầu Đan không thể bình tâm được Đột nhiên lúc này Đan mở bừng tập mắt trắng rã của mình Hít một hơi Đan cố gắng điều hòa lại nhịp thở Cũng như là ổn định lại tâm trí Không. Cô đi Cô đi Cô đi <cười> Cơ thể con người Rồi cũng sẽ đến lúc bị diệt Làm gì có ai có thể tồn tại Bất diệt được với cái thể xác này được Dù sao nó cũng là máu thịt Cô có muốn Cô có muốn trở nên bất diệt Bất bại hay không Trần Đán Trần Đán Suy nghĩ đi Suy nghĩ thật kỹ vào Bà tránh vui mừng khi nghe tin gia đình Phương đã về tới nơi Phương nhìn thấy bà liền đi tới Ôm chặt lấy cháu gái mình vào lòng Cháu của bà càng lớn càng xinh Ngoại có khỏe không? Con nhớ ngoại lắm Ngoại khỏe Nào nào Thôi mấy đứa đi vào nhà Đi vào nhà Bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn Rồi nhiều đồ chơi Để cho con cho chóng Phương giả vâng rồi ra xe phụ bố mẹ xách đồ vào trong Bà đi đến bên ban thờ thắp nhang cho ông Rồi quay sang đỡ bà tránh ngồi xuống ghế Mấy đứa đâu? mẹ mẹ phải để chuẩn bị đồ ăn thế này Sao cứ loanh quanh loanh quanh thế À mấy ngày trước mẹ cho con Hồng nó về quê thăm nhà Rồi Bà Tránh nói Vừa dứt lời Đã nghe tiếng rôm giả vang lên ở ngoài kia Lúc này Ông Dương và ông Tránh ở bên ngoài Đang hồ hỏi nói chuyện rôm giả đi về Ông Tránh bước vào nhìn tới nhìn lôi Vương đâu rồi Nó không về à mai đứng dậy ra đỡ cha mình ngồi xuống nó đi tắm rồi ba bữa mẹ nói ba ho cả tuần nay ba sao rồi anh Dương anh nghe bà bà bà ốm như vậy anh sốt ruột ông tránh xua tay ủy thuốc thang làm gì tốn kém ba đứa bạn giới thiệu cho ông thầy thuốc bốc mát tay lắm Nhờ ông bốc thuốc đây ba khỏe rồi bác khỏe luôn đến này ngồi nói chuyện một lúc Phương cũng đã tắm rửa xong, liền phụ mẹ dọn cơm để cả nhà ăn uống. Qua vài ngày trong lúc Phương đang ngồi câu cá, nhìn chăm chăm vào cái phao đang nhấp nhà ở trên mặt hồ, thì cảm giác buồn buồn ở dưới chân. Lúc nhìn xuống, Phương giật mình là một con rắn. Phương sợ hại muốn la hét thì có tiếng người đàn ông vang lên ở ngay đằng sau. Đừng có động. Phương nghe lời không dám động đậy. Người đàn ông dùng tay không bắt con rắn rồi thả lại xuống nước Chỉ là một con rắn nước thôi Phương quay lại dối dít cảm ơn Dù sao thì về quê cô cũng không có biết quá nhiều người Lúc này đột nhiên người đàn ông cất tiếng Ủa Phương, có phải Phương con nhà chú Dương không? Phương lúc này nhớ ra là người quen, anh Quang Quang cười cười, ở về quê đó hả? Quang trước đây chính là nhân viên cũ của công ty ông Dương Sau này nghe nói mẹ anh ấy bệnh nặng Anh ấy phải bỏ thành phố để về quê chăm mẹ Ở công ty lúc đó Quang là nhân viên xuất sắc Thường xuyên được ông Dương mời tới nhà dùng cơm Với lại Phương cũng thường đến công ty của bố mình Cô cũng đã có tiếp xúc qua với Quang Mẹ anh thế nào rồi? Nghe Phương hỏi Quang thoáng buồn à, mẹ, anh, mẹ anh mất rồi Hai người im lặng một lúc lâu Đột nhiên Quang quay sang Còn em à, Lần này hai chị em em về à Không chỉ có mình em Quang bỗng nhiên rụt rè Em em với bạn trai em thế nào Phương ngẩn lên ngơ ngác Bạn trai nào Trước giờ em em đâu có quen ai Ờ Hồi còn làm ở công ty Anh nghe mọi người nói là em có bạn trai mà Phương bật cười Làm gì có Có thời gian em đi chung với ông anh họ Mọi người tưởng ấy là bạn trai đó Thế còn anh Quang nghe xong Đang định nói gì thì bất chật cái cần câu giật giật Phương quay phát lại Quang nhanh tay chụp Sau một hồi rằng co thì mới lôi được con cá lên bờ Phương cười khúc khích Ê con cá này mà nấu canh chua là ngon lắm đó Quang chỉ tay Thế để sách con cá này về Cho mẹ nấu canh chua Mẹ em nấu ngon lắm Tối anh có rảnh không Ghé qua nhà ông bà em ăn cơm Quang cười gãi đầu À, à, anh bận rồi Thôi anh đi về Khi khác gặp Em ăn tối vui vẻ Hai người chào nhau xong Thì đường ai nấy đi Phương vừa đi vừa nhìn Chiến lợi phẩm trong tay của mình Quang đi được vài bước Bỗng nhiên gã dừng lại Quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Phương Ánh mắt đượm buồn Lại có phần tiếc nối Thấy chồng về Tuyết từ trong bếp ngó ra Em mới nấu cơm xong Anh tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm Quang thở dài trả lời nhằn nhạt Sao em không ăn trước đi Đợi anh về làm gì Không nhạc, nhận thấy thái độ lạnh nhạt của chồng Tuyết vẫn niềm nở Nhà có hai vợ chồng Không lẽ rồi em ăn trước để ngăn mình Mà ăn mình buồn lắm Thế nên em đợi anh về ờ, Vậy hả Thế để đi tắm Ngồi vào mâm Tuyết liên thuyên hỏi về công việc của Quang Còn Quang thì ngày hôm nay về Anh chỉ ấm ừ trả lời cho có Bữa cơm nhanh chóng kết thúc Tuyết dọn chén xuống rửa Quang ra ngoài hiên Ngồi hút thuốc Quả thực trong đầu của Quang lúc này chỉ toàn là hình bóng của Phương Thật ra Quang yêu Phương Trước đây Gã mặc cảm bản thân gã chỉ là nhân viên quèn Cho nên gã không dám ngỏ lời Gã cố gắng làm thật tốt công việc Để được ông Dương để ý tới Hồng có cơ hội tiếp xúc nhiều với Phương hơn Trong lúc ông Dương đang cân nhắc cho gã thăng chức thì bất ngờ mẹ gã ở quê đổ bạch. Chẳng còn cách nào khác Quang đành bỏ dở công việc để về quê lo cho mẹ. Lúc ở quê, mẹ gã một thân một mình, Tuyết vẫn luôn qua lại giúp đỡ. Ngày bà lâm bệnh nặng cũng là Tuyết phụ gã chăm sóc. Trước khi mẹ của Quang mất, bà có nói... Nguyện vọng của bà chính là muốn Quang và Tuyết thành đôi Bản thân Quang thì thương mẹ Thời gian đó Gã nghe nói Phương ở trên thành phố có bạn trai Quay nhìn lại thì thấy Tuyết Chăm sóc mẹ tận tình như thế Gã cũng động lòng Và có một điều quan trọng là Tuyết có gương mặt hao hao giống như Phương Nghĩ tới cuộc gặp lúc chiều Phương nói là cô chưa có bạn trai Hai hàng lông mày của Quang từ từ nhúng lại gã bậm môi Chỉ một chút nữa thôi Một chút nữa thôi là mình đã có thể đổi đời Tại sao chứ Tại sao mình lại là phải vùi thân ở cái nơi khỉ ho có gáy này chứ Mẹ kiếp Tại sao chứ Lúc này ở bên nhà ông bà nội Phương Liên Thuyên kể về chuyến đi câu chiều nay Ba, bà có nhớ anh Quang nhân viên cũ của công ty ba không? Chiều nay con gặp anh lúc đi câu cá đó Nhờ có anh, ấy. chứ không mà con rắn nó cắn con rồi Ông Dương ngẩn lên Quang nào nhỉ? Anh Quang, đợt trước ba khen là làm việc tốt Còn định thăng trức đó Nhưng mà gia đình anh có chuyện, anh nghỉ việc Ông Dương gật gù À, bà nhớ rồi Ủa mà nó làm gì ở đây? Thì quê anh đây đó. Lúc này ông cụ tránh mới sen vào. À, ừ, nếu mà ông nội không nhầm, thì má nó bị bệnh mới qua đời đó. Dạ đúng, đúng. À, do là thằng cu đó. Bây giờ, ông Dương mới nhớ ra. Đợt trước, à, hình như là bà con té chật chân, là nó cũng có ông bà con về tận nhà đó. Nghe nói nó lấy vợ rồi mà. Đến đây, bà cụ thở dài Ai, Đúng rồi, khổ thân Đang ở trên thành phố làm ăn Đến lúc chuẩn bị mọi thứ ổn định Thì lại phải bỏ hết về quê chăm mẹ Thế mà cuối cùng cũng chẳng giữ lại được tính mạng cho mẹ Xét ra thì cái cậu Quang đấy cũng vất vả đấy Cả nhà đang quây quần bên nhau Vừa ăn uống nói chuyện thật vui vẻ hạnh phúc Nhưng họ chẳng biết Cái sự vui vẻ hạnh phúc của họ Sẽ kéo dài được bao lâu Và đằng sau sự vui vẻ hạnh phúc đó Thì có những kẻ nhìn Mà chẳng cam tâm Quang nằm trần trọc mãi mà chẳng ngủ được Gã xoay tớ xoay lôi Làm cho tuyết kế bên cũng giật mình Anh khó ngủ à Khoan chỉ ừ một tiếng Không nói gì thêm Giờ phút này gã cũng chẳng muốn nói gì Với vợ mình cả Tuyết xích lại Lấy cánh tay đang gác ở trên chán Cô đặt tay lên ngực của gã Vỗ vẻ nhẹ nhàng Em không biết là anh đang có vấn đề gì Nhưng anh yên tâm có em đây rồi Em sẽ luôn ở bên anh chia sẻ mọi thứ với anh Quang quay sang hôn lên chán vợ Không có gì đâu, em ngủ đi Chờ một lúc sau Khi vợ của gã đã chỉn vào giấc ngủ Gã từ từ quay người sang Đối diện với vợ Ánh mắt của gã nhìn chăm chăm vào vợ Trong ánh mắt ấy lé lên Một tiên nhìn ác độc Trong đầu của gã đang lên một kế hoạch Một kế hoạch giận người Em sau phương lại tình cờ gặp Quang Ở chỗ hồ câu cá Phải nói rằng nó giống như là một cơ duyên Hay có thể là một cái gì đó Cả hai nói chuyện với nhau Qua em có nhắc về anh Cho ba em nghe đó Ba em bảo có gặp anh thì mời anh Và vợ anh sang bên nhà em ăn cơm Nghe đến nhắc đến vợ mình Trong lòng của Quang không vui Thế nhưng gã vẫn nở nụ cười Ờ vậy hả à, à, có, gì, có gì mà anh qua Dạ Vậy để em về em nói ba em. Mai nhớ phải dắt cả chị nhà qua đó. Ngồi nói chuyện một hồi. Quang đang định về thì có hai người đàn ông lạ mặt từ đâu đi tới. Một tên béo mặt mày băm trợn. Nghiêng đầu nhìn Phương. Tay xoa xoa vào nhau. À. <cười> này. Con bé này từ đâu đến mà trông thơm nha. Thằng gầy mặt chuột ở bên cạnh. Cũng nhướng mày. Chả chắn như bơm bưởi thế kìa. Chắc chỉ có thể là người thành phố thưa đại ca Phương Toan lên tiếng thì đột nhiên Thằng béo nó sấn sổ Chào em <cười> Anh tên là Hoàng Hoàng Lựu Đạn à Nổi tiếng Ở cái thị trấn này <cười> Rồi ôi Lại đây cho anh xem nào Chồng em xinh quá là xinh Thằng gầy lúc này Nó cũng tiến tới sấn sổ Còn anh Anh là, là Là Nam Bản Quốc Chào em Đệ tử của Hoàng Lũ Đạn Anh không sợ bố quả thằng nào <cười> Phương nghe vậy thì tái cả mặt Rôn dậy các anh, các anh Thằng béo sấn sổ Đi tới túm lấy cổ tay của Phương Lập tức Phương rẳng ra Thằng béo dít lên Ôi Cho anh cầm tay tí Thôi Sinh như em Là của anh Chồng là Hoàng Lũ Đạn Vợ thì Vợ thì là tiểu liên Chúng mình mà cứ bắn nhau gọi là đùm đùm <cười> Phương nghe vậy Thì dùng mình run dậy Chạy lại nép đằng sau lưng Quang Lúc này Quang thấy có vấn đề liền bước tới Nhìn hai thằng rồi lạnh lùng Chúng mày cút đi Thằng Hoàng Lũ Đạt Nghiến răng nghiến lợi ở thằng chó này Thì chó này Mày vừa mà nói cái gì cơ à, Mày không biết bố mày là ai à? à Mày nói lại bố mày ghè cái Vừa dứt câu Còn đang hùng hùng hổ hổ Thì bộp một cái Một cú đá quét Từ quang làm cho thằng này Rú lên khịu chân xuống Lộn luôn xuống khỏi cái cầu Xuống sông Thấy đại ca của mình bị đánh Thằng Nam Bàn Quốc lập tức trồm tới Thế nhưng lúc này Quang lách người sang một bên Đồng thời Phương nhanh tay lượm cục đá Chọi đánh cổ Thằng Nam bàn quốc rú lên một tiếng ôm đầu Xịt siro mà lăn ra Quang quay sang nắm lấy tay Phương bỏ chạy Ở đằng sau vang lên tiếng chửi rủa Của hai thằng du côn Phải đến một quãng khá xa Hai người mới dừng lại Tay chống đầu gối mà thở hồng hộc Em em cảm ơn anh Quang Không có anh thì Vừa rồi vừa rồi tụi nó Quang quay sang cười cười Có gì đâu Ờ, bọn bọn thanh niên ở quê Tụi nó Thôi để anh đưa em về cho an toàn Lỡ đầu chúng nó chặn đầu bên kia Chỗ này chỗ này cũng gần nhà em Để em tự về được rồi Anh anh về đi chứ không chị nhà lại ngóng Nói xong Phương vụt chạy đi Để lại quang ở đó với vẻ mặt khó chịu Có mỗi một lần Phương nhắc tới vợ Lại khiến cho gã cảm thấy bực bội Nghĩ tới tuyết Chẳng hiểu sao Trong lòng của Quang lại dấy lên nỗi căm ghét Gã mơ hồ đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu vợ Mặc dù là tuyết có làm gì đâu Càng nghĩ Ánh mắt của gã lại càng vằn lên tia tức giận Gã nghiến răng nghiến lợi Mẹ nó chứ Rồi mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu Mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu Nói xong Quang nhổ tuệt một bãi nước bọt Đút tay vào túi quần thong dong đi quay lại chỗ bờ hồ. Về đến nhà, chưa thấy cơm nước gì, Quang hẳn học. Sao giờ này còn chưa có cơm ăn em? Tuyết ho sủi sụ, khuôn mặt đỏ bừng. Chưa, chưa, em em ở đi chợ về em thấy trong người không khỏe, cho nên em ngủ sớm giờ, em em quên không không không điện báo anh. Anh ăn đỡ mì gói Rồi rồi em khỏe em nấu cơm Quang tỏ ra chán trường Gã chẳng nói năng gì nữa Bỏ ra ngoài Anh đi đâu Anh anh mua rồi em liều thuốc được không Chưa còn liều thuốc cảm em muốn hết rồi Quang ẩm ừ đoạn bỏ đi Ghé hiệu thuốc Mua hai liều thuốc sẵn mua ít cháo về Về tới nhà thấy Tuyết đã ngủ Gã bỏ mọi thứ lại trên bàn rồi lại đi Rẽ qua một con đường vắng Nơi đó có cái tròi lá cũ Thằng Hoàng lựu đạn cùng với thằng Nam bản quốc đang ngồi ở đó. Ở dưới đất là một chai rượu trống không. Trên bàn là món ăn đã la liệt. À, anh Quang. Vào <cười> đây, vào đây anh. vào đây Ê, Thế nào? Anh đã mút được đã chưa? Thằng Nam bản quốc chìa hầm răng vẩu. Ây ơi yêu mà cái con đấy nó lẻ mềm. Đau quá. Đây này khâu lôi ba mũi. Quang chẳng nói chẳng năng. Cầm lý rượu uống sạch. Đoạt lấy ra một ít tiền đưa cho hai thằng Hai thằng này thuộc dạng du côn xóm Thường xuyên đi xiên đẻo người khác Chính Quang đã nhờ hai thằng gây ra chuyện hồi chiều Ở ngoài bờ hồ Để gã đóng một vai anh hùng cứu mỹ nhân Trong lòng của gã dối bời Cho dù là kế hoạch có thành công Thì tính đi tính lại Gã vẫn còn vướng tuyết Mà hiện tại gã không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Phương Gã cứ như vậy rót hết ly này đến ly khác Bây giờ thằng Hoàng Lưu Đạn mới hỏi Anh Quang. Sao thế? Anh anh vẫn còn lan tan à? Quang ư hử. Nếu mà đường thẳng khó đi thì <cười> anh em mình đi đường tắt anh ơi. Quang quay sang nhìn Đường Hoàng Lự Đạt. Mày nói đường tắt à? Vâng. <cười> Sử dụng bồ anh ạ, bồ yêu. Lập tức Quang nhướng mày. Mày nói cái gì cơ? Bồ yêu à? Hai thằng Du Côn nhìn nhau cười hiếp mắt Rồi bắt đầu cả ba trụm đầu thì thầm thì thầm Chỉ thấy Quang cứ gật gù gật gù Xem chừng là đúng ý lắm Một hồi lâu sau cả ba trụm đầu vào Quang ngẩn lên Thế nhưng Nhưng Thằng Nam Văn Quốc bấy giờ như đoán được ý của Quang Nhưng còn vợ anh phải không Thằng hàng lũ đạn quay sang cốc đầu thằng bàn quốc. Ồ oh, hay này mày dù ngu thế. Vợ thì bỏ là xong. Um, quan trọng là chiếm được con bé kia. Vợ con gì? Dẹp. Không vợ này thì vợ khác. Đến lúc này mặc kệ cho hai thằng Du Côn ngồi trí trẻ. Ánh mắt của Quang đã đanh lại. Sau tất cả những gì mà hai thằng chúng nó vừa kể. Ngày hôm sau... Quang đi cùng với thằng Hoàng lựu đạn Đến nhà một lão thầy Mà thằng Hoàng quen biết Hai người đi băng qua một khu rừng cao su Nhà của lão thầy Cũng đã hiện ra thực chỉ là một căn chòi lụt sụp Loáng thoáng có khói bay mù mịt Từ khi bước chân qua lớp Hàng rào gai Quang cảm giác không khí ở nơi đây Bỗng nhiên trùng xuống lạnh lẽo Gã bất giác lên tưởng đến căn nhà Của thầy phù thủy Ở trong những bộ phim kinh dị vậy Đứng ở ngoài hàng rào, thằng béo cất tiếng. Thầy ơi! Thầy có nhà không? Thầy ơi! Con đưa người tới! Trong lúc cả hai người còn đang dòm dòm, thì giọng nói cất lên từ đằng sau, làm cho Quang dùng mình. Gã quay phát lại. Tới có việc gì đây? Một người đàn ông đã già, mái tóc muối tiêu, mặc một bộ đồ vải lanh trắng. Đang dòm dòm Con mắt rỉu hâu quắc cả lên Thằng Hoàng lựu đạn lập tức nhanh miệng Dạ thầy <cười> Anh bạn mà con cả Đến tận đây Nhờ thầy chút việc Lão thầy Pháp liếc nhìn Quang Nheo nheo mắt rồi phẩy tay Đi vào trong rồi nói Quang liếu diếu đi theo Nhìn lại thấy thằng Hoàng lựu đạn nó không vào Quang Jet thấy nó phải phải tay ý bảo, "Quang cứ đi đi, nó đứng ở ngoài này." Bước vào trong nhà, không khí lại càng thêm phần u ám. Quang tự nhiên chợt chợt da gà nổi lên. Cả đôi mắt nhìn những bức tượng gỗ quái dị lớn nhỏ được bày khắp nơi trong căn chòi lá. Dường như tất cả những bức tượng đang nhìn chằm chằm về hướng cửa, cụ thể là nhìn vào Quang. Người lạ mới bước chân vào nhà Lão thầy phẫy tay Ý bảo Quang ngồi xuống Anh muốn nhờ ta giúp gì nào Giọng nói của lão thầy hời hợt Nhưng ánh mắt của lão quắc lên Tỏa ra một lường áp đảo Quang lắp bắp Dạ thưa thầy Thưa thầy con Con muốn làm buổi yêu Đoạn Quang kể lại chuyện của mình cho thầy nghe Lão thầy cứ thế đôi mắt liêm diêm gật gù Xong chuyện lão mới nói Thì ở đây có hai loại bùa Anh muốn dùng loại nào Thấy Quang còn chưa hiểu Lão tiếp Loại thứ nhất Tăng thiện cảm Thu hút sự chú ý của đối phương để dễ dàng gần gũi Loại thứ hai có hiệu quả tức thể Khiến đối phương lập tức cảm thấy yêu anh say đắm Mọi điều nhất nhất anh nói đều sẽ nghe Đến đây lão dừng lại Khóe miệng của lão vén lên một nét cười dị hợp Lão nói một câu chốt Thậm chí Có thể chết vì anh cũng được Bắt gặp ánh mắt của lão Kèm theo lão nhấn mạnh chữ chết làm cho Quang dùng mình Trong đầu của Quang đấu tranh Bởi vì gã vẫn còn vướng vợ gã Gã không biết làm sao để có thể cho vợ gã biến mất một cách dễ dàng mà không ai nghi ngờ. Lúc này lão thầy lại cất giọng mỉa mai. <cười> Anh đang nghĩ cách làm sao để giết vợ mà không bị người khác nghi ngờ phải không? Quang dùng mình. Lão thầy cười nhám hiểm. À, chuyện này dễ, ta giúp được, ta giúp được. Quang mừng rỡ như bắt được vàng. Dạ, xin, xin thầy giúp cho. Rồi, rồi bao nhiêu tiền con cũng trả. Lão thầy cười lắc đầu. Không, không, không, không. Ta không cần tiền. Anh thấy đây, cuộc sống của ta ở đây rất thanh đạm. <cười> Chỉ cần sau khi xong việc, anh làm theo lời ta là được. Cho đến khi Quang rời khỏi nhà lão thầy, trong lòng của gã vui mừng khôn xiết, Trên đường về, gã nhớ ra hôm nay gã có hẹt sang bên nhà ông bà nội của Phương ăn cơm. Vừa về tới nhà thì cũng thấy vợ về tới nơi. Tuyết cởi cái nón đang đổi ở trên đầu ra quạt phe phẩy. Đầu tóc của cô hơi dối, mồ hôi chảy làm bết lại tóc mai bên gò má. Nhìn vợ, quang nghĩ thầm trong đầu chán nạn. Mẹ nói chứ, người đàn bà quê mùa, nhan sắc đã không bằng. Giả thế cũng không có Không được cái tích sự gì cả Càng nhìn cảm thấy ghét Tuyết mặc dù rất mệt Nhưng vừa nhìn thấy chồng Thì bao nhiêu sự mệt mỏi Tàn biến hết Anh à Này em có mua mấy cái món anh thích Anh đợi em một chút Rồi có cơm ngay Nói xong Tuyết đứng dậy Xách giỏ đi xuống bếp lội cụi nấu cơm Hai vợ chồng ngồi ăn cùng nhau Bấy giờ Quang mới lên tiếng, uh, anh uh, anh anh có người bạn uh, chiều nay mời vợ chồng mình sang bên nhà ăn cơm đó. Tuyết ngẩn lên, "Vậy hả? Thế để em xíu mua tí đồ sang biếu người ta. Chưa rồi mình đi tay không sang bên đó nó kỳ lắm." Quang ẩm ừ uh, không nói gì thêm, cắm cúi mà ăn. Gã thực sự chẳng muốn nhìn người vợ này nữa. Chiều ngày hôm đó, hai vợ chồng sách giỏ quà sang bên nhà bên ấy. Những người quen thấy hai vợ chồng Quang thì ai cũng phải tấm tắc khen Tuyết. Kìa, nay cô Tuyết cô trưng diện nhìn xinh quá, khác hẳn với thường ngày. Tuyết chỉ cười hiền. Dạ, em là em gái của Tuyết đó, chứ không phải Tuyết đâu chị ơi. Đoạn mấy người cùng cười vui vẻ. Cả cái xóm này ai cũng biết, Quang lấy được một người vợ vừa ngoan. Vừa hiền. Quả thực là vì cô cứ mãi cắm cúi trợ búa. Cho nên cũng chẳng quan tâm đến việc quần áo, đầu tóc, nhan sắc. Chứ thực tình, Tuyết cũng là một cô gái xinh đẹp, có tiếng. Sang đến bên nhà ông bà nội của Phương. Tuyết nhìn căn nhà trước mắt thì suýt xoa. Nhà của bạn anh đẹp quá. Từ hồi về làm dâu, Tuyết cứ chăm chăm việc gia đình nhà chồng. Thành ra cô cũng chỉ... Biết mấy người ở gần nhà cô thôi, chả mấy khi lên đến tận xóm trên này. Quang bảo, người ta giàu nhất gì ở trên thành phố đấy. Phương từ trong nhà bước ra thân thiện chào hỏi Tuyết, còn luôn miệng khen. Chị Tuyết, chị sinh thật đấy. Em quá khen, em cũng đẹp nữa. Hai cô gái vừa gặp nhau, tựa như đã thân quen từ lâu, tiếu tiết nói chuyện. Còn Quang thì gương mặt của gã cứ đâm đâm, trong đầu của gã lé lên biết bao nhiêu là toan tính. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ thì bỗng nhiên cô trở nên khác lạ. Tuyết nói ít hơn, thậm chí ai hỏi gì thì cô trả lời, còn không thì cô chỉ ngồi im lặng mà ăn. Mọi người thật cũng không ai để ý đến thái độ khác lạ của Tuyết, chỉ nghĩ chắc là do họ nói về chủ đề công việc, rồi ở trên thành phố. Cô không hợp cho nên cô im lặng thế thôi. Được một lúc Tuyết đứng dậy, xin phép mọi người về trước, quay sang chồng. Anh anh ở lại nói chuyện với mọi người. Em em qua bên nhà cô thơm một chút. Thấy bữa cơm cũng đã xong. Hơn nữa mọi việc cũng đã đâu vào đó. Bây giờ ngồi đây cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Quang phất tay. Ờ, em đi đi. Tuyết đi ra ngoài, Phương cũng đứng lên đi theo Tiễn. Vừa bước ra đến ngoài cổng thì bất ngờ một cơn gió thổi ngang, Phương dùng mình. Chị Tuyết, chị Tuyết đi về cẩn thận nghe. Có gì, mai em sang bên đó chơi. Lúc này, Tuyết không đáp mà cứ thế lặng lẽ bước đi. Phương thế là lạ, nhưng cô nghĩ chắc là do Tuyết có việc cho nên hơi vội. Ánh mắt của Tuyết lúc này Đờ đẫn vô hồn Bước đi trên đường Từng bước từng bước nặng nẻ Cô bước lên trên cây cầu Bắc qua con kênh Một giọt nước mắt lăn dài Cơ thể của Tuyết run lẩy bẩy Những bước chân cứ thế Lê đi sèn sẹt Tựa như là Tuyết không muốn Nhưng bị một ai đó dắt đi vậy Dừng lại trước thành cầu Nhìn xuống màn nước đen u tối Tiếng gió xào sạc từ bờ canh thổi vào Phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng Những giọt nước mắt Lăn dài trên gò má Chan hòa qua bờ môi run run Tuyết mím chặt môi Cô cố, cố gắng lắp đầu nhưng không được Thế rồi ùm một cái Rất nhanh mặt nước trở lại yên tĩnh Chỉ còn những gợn sóng lăn tăn đang loang ra Một hồi sau lúc Quang đang ngồi trò chuyện Cùng với gia đình ông bà nội Phương Thì bên ngoài có tiếng la hét Quang ơi! Quang! Hoàng ơi! Mày mày trong đó phải không? Vợ mày! Vợ mày! Ông ấy sông xong... Ông ấy sông xong... Chén nước trong tay của Quang rơi xuống Gã tức tốc lao ra bên ngoài Thậm chí còn không cả kịp mang dép Gia đình nhà Phương cũng sốt ruột chạy theo Ai cũng hoang mang sừng sốt Vừa mới đây Tuyết còn dùng cơm với nhà họ Sao lại gian nông nỗi này? Tới nơi đã nhìn thấy đám đông bu kín mít. Quang đã thấy vợ mình được người ta đưa lên nằm ở trên bờ, gương mặt tím tái, gã rú lên một tiếng, lao tới ôm lấy Tuyết, "Mình ơi, mình ơi, sao lại thế này hả mình ơi?" Người dân ở trong xóm nhìn cái cảnh này ai cũng thương cảm. Mẹ vừa mới mất không lâu, nay lại đến lượt vợ. Đám tang của tuyết Nhanh chóng được tổ chức Quang như là người mất hồn Ngồi vật vờ trước di ảnh của vợ Những người đến đám viếng Ai nhìn cũng sót Quang vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc Gã cũng là người rất đối yêu thương vợ Mỗi một lần nói chuyện với người khác Gã một câu khen vợ Hai câu thương vợ Nhưng người ta đâu biết Chính Quang là kẻ Trong lúc tổ chức tăng lễ Phương cũng luôn luôn ở bên cạnh An ủi động viên, cho đến khi đám tang kết thúc thì cũng đến ngày gia đình Phương phải trở về thành phố. Đêm hôm ấy, mưa gió sớm chớp đùng đùng. Một bóng đen hề hục xuất hiện lừng lững đi vào bên trong nghĩa địa. Dưới mản mưa như chút nước, bóng đen xách theo cây cuốc, bắt đầu tìm đường đi thẳng đến chỗ ngôi mộ mới đắp. Tiếng đào đất lạch cạch vang lên Đất dính nước mưa quện ở với nhau Cái cứ bậm môi bấm lợi Mà cố gắng đào cho đến khi Cái sẻm đụng vào nắp quan tài Ánh mắt của gã lé lên một cái Gã gạt đất ở trên nắp quan tài ra Sau đó nhảy thẳng xuống hố Gã lấy ra một cây sạc cầy Mắm môi mắm lợi Sau đó từ từ từ từ luồn vào khe của nắp ván, đoạn bậy cái nắp quan tải ra. Cho tới lúc cái nắp quan tải bật mở thì một dòng điện chạy dọc sống lưng của gã. Gã run run đưa con dao phanh phần ngực trái của cái xác Rồi từ từ moi ra trái tim Trong tiếng mưa gió Rít gào Mơ hồ như có tiếng khóc của một người đàn bà Kẻ đó sợ tái mặt Lấy lá bùa mà lão thầy đưa cho Dán lên trán của tử thi Rồi vội vàng đóng nắp quan Cẩn thận lấp đất lại Run run bọc trái tim trong lớp vải Gã tức tốc nhắm hướng rừng cao su Tìm đến nhà lão thầy Có tiếng gõ cửa Lão thầy thong rong đứng dậy đi ra ngoài Lão nghiêng nghiêng đầu Thấy kẻ kia đang cầm trái tim Máu vẫn còn đang nhỏ tông tỏng Lẫn vào đó là nước mưa Ánh mắt của lão lé lên Khóe miệng của lão nở nụ cười hài lòng <cười> Tốt lắm Tốt lắm Anh cứ về Tiếp tục qua lại với cô gái kia đi Việc còn lại ta khắc lò <cười> Dạ vâng, chậm, chậm sự, chậm sự nhờ thầy. Tất cả nhờ thầy cả. Được rồi. Anh cứ về đi. Nhìn người đàn ông quay lưng chỉ vào trong màn mưa, lão thầy khẽ khép cánh cửa của căn lều lại. Ánh mắt của lão lẽ lên trong đêm. Từ ngày trở lại thành phố, Phương thỉnh thoảng cứ ngẩn ngơ, suy nghĩ miên man gì đó. Lâu lâu cô lại cười một mình. Lúc nào trên tay cũng khư khư cái điện thoại nhìn vào màn hình để kiểm tra tin nhắn. Thậm chí trong lúc ăn cơm, ông Dương nói chuyện công việc với vợ. Đột nhiên Phương buột miệng. Ba, hay là ba gọi anh Quang lên làm, đảm nhận vị trí đó. Dù sao anh cũng từng làm ở công ty mình, anh cũng dành việc hơn. Ba đỡ tốn thời gian đào tạo người mới. Ông Dương và bà Mai đồng loạt dừng đũa quay sang nhìn con Sao hai người nhìn con? Con nói cái gì sai đâu Ông Dương bật cười À, à không, à, hiếm khi thấy con để ý đến à, việc ở công ty à, Ba thấy lạ thôi Thì bình thường ba cũng muốn con phụ giúp Sẵn tiện con cũng đang muốn hỏi ba xem có vị trí nào để con ứng tuyển không Ông Dương nghe đến đây thì cười hít cả mắt À, à được, được, được à, Vậy ngày mai con tới công ty Bà khác sắp xếp công việc cho Bấy lâu nay Ông cũng muốn Con gái ông giúp ông trong công việc Rồi dần dần cũng để cho nó nắm mọi thứ Nhà ông Chẳng nhiều nhận gì Con nhõi một mụn con gái Không là của nó thì là của ai Phương hỏi Thế còn còn cái chuyện hồi nãy à, Quang nó cũng liên lạc với ba Về việc muốn quay trở lại công ty à, à, Thôi Một lát nữa Bà sẽ điện nói lắm Ngày mai tính lên đi làm luôn Phương không nói gì nữa Gương mặt thoáng ý cười Tiếp tục ăn cơm Biểu cảm vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt bà Mai Sau khi Quang quay trở lại làm việc Hai người càng ngày càng thân thiết Mặc dù ở công ty không thể hiện nhiều Thế nhưng nếu như là người tinh ý nhìn vào Thì ai cũng hiểu Người ta nhìn thấy Chàng mua đồ ăn cho nàng Nàng đặt nước uống cho chàng Anh em ở công ty Còn bắt gặp cả hai cùng đi ăn cơm trưa với nhau Ê mày ơi tao, tao chắc chắn là hai ông bà đó đang dính với nhau đó Trời ơi Ai mà chả biết Nhưng mà Nhưng mà ông Quang vợ mới mất Mà bây giờ tự nhiên qua lại Bé Phương kỳ quá mày ơi Ê Thế chứ cái luật nào cấm vợ mất không được qua lại với người khác thì Thì người ta không cấm Nhưng mà nhưng mà mới mất như vậy thì Nó có hơi Đám người còn đang dì dầm nói chuyện Thì từ xa có người chạy tới Họ lập tức tản đi ai vào việc đó Nhờ vào sự nỗ lực và năng lực của mình Quang cũng nhanh chóng được thăng chức Lúc này trong căn phòng Gã đang ngồi trên ghế xoay một vòng Gương mặt vui sướng Gã đan tay vào nhau Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Đây là phòng riêng của gã Căn phòng của chức vụ mới Gã bật cười <cười> cũng dễ chịu đó Cái ghế này cũng êm đó Thế nhưng đột nhiên Gã đanh mắt lại Nhưng nhiều đấy chưa đủ Thứ ta muốn Không chỉ là cái ghế trưởng phòng này Mà là cái ghế chủ tịch kia Tất nhiên là mối quan hệ của hai người Không qua được mắt ông bà Dương Một phần là từ những lời đồn đại của công ty Một phần là do thái độ của Phương gần đây Là cha là mẹ Ông bà biết Phương và Quang đang yêu nhau Trong bữa cơm ông Dương gắp đồ ăn Vào chén của con gái rồi hỏi Thế con định giấu ba mẹ đến khi nào Phương tròn mắt Giấu cái gì hả ba Ông Dương liền gõ gõ nhẹ Giấu cái gì Ba đẻ ra con Con còn bày đặt giấu giếm bà đấy Gương mặt của Phương đỏ lên à, Dạ ạ Dạ tôi cũng mới mà ba Gớm nhỉ Mới mới mà cả công ty người ta đang đồn ầm lên Là chúng mày sắp cưới nhau đó Phương cười Thế hay là tụi con cưới luôn Được không ba Đến đây thì bà Mai Nhíu mày Bà lên tiếng Con ơi cái gì cũng phải từ từ Cái việc, cái việc con yêu ai quen ai Ba mẹ không có ý kiến Nhưng mà Nhưng mà hai đứa cũng chỉ mới quen biết nhau gần đây Và lại quang nó mới mất vợ Tính ra còn chưa có dỗ đầu Bây giờ mà cưới liền rồi không khéo Con mới là người mang tiếng Phương biểu môi Có gì đâu mà băng tiếng Thời đại nào rồi mà mẹ phải lo Con chả sợ Thấy vợ mình nhíu mày không vui Ông Dương đỡ lời Được rồi, cái việc cưới xin không thành vấn đề Nhưng phải chuẩn bị nhiều thứ Với lại thời gian gần đây ba đang giao cho Quang nó đảm nhận một dự án quan trọng Để xong dự án đó rồi ba tính cái việc cưới xin nghe chưa Phương nghe xong thì Khương mặt đầy rạng rỡ Chỉ có bà Mai là cảm thấy trong lòng của bà lấn cấn Ông Dương lúc này nghe điện thoại không để ý Bà Mai cứ nhìn đau đóng vào con gái Khi Phương nhăn mặt bảo món ăn cay Trong khi trước đây con gái của bà là một người cực kỳ thích ăn cay nói về lão thầy từ khi lão có được trái tim kia lão đã đợi để đủ ngày đủ tháng luyện một thứ tà thuật mang tên là ma tâm đoạt phách lão thầy vẽ một vòng tròn bằng máu ở giữa nhà trên đó là những hình thù kỳ quái lão lấy cái bình Đựng ở trong đó những 6 trái tim đều đã được yểm phép Đặt từng trái tim vào đúng vị trí Ở trên hình đồ hình kỳ quái Lão nhìn lên bản lễ Từ trên đấy những làn khói hắc ám tỏa ra uốn luận Lão thầy nâng cao trái tim thứ 7 Cũng chính là trái tim của người vợ khốn khổ lên Đôi mắt của lão nhắm nghiền Giọng của lão gì dầm những câu thần chú cổ quái Điều bất ngờ xảy ra Tất cả những trái tim bắt đầu đập Nhịp đập rất yếu ớt Tựa như là có một luồng sức mạnh ma quái đang thôi thúc những trái tim đập Đầu tiên là những dịp nhịp đập rời rạc Thế nhưng dần dần chúng đồng bộ với nhau Tất cả những trái tim bắt đầu đập chung một nhịp Khi lão thầy tà đặt trái tim thứ bảy vào trong vòng tròn trên bản lễ Lão kết ấn niệm chúng Tiếng thần chú dì dầm Cho đến khi kết thúc câu thần chú thì tất cả im văng phắc. Từ những trái tim chảy ra một thứ chất lỏng màu đen sẫm. Chúng nó theo những đồ hình chảy lại với nhau, kết nối lại. Ánh mắt của lão thầy sáng rực lão tiếp tục đọc thần chú. Những dòng chất lỏng ấy cứ tụ lại uốn lượn thành một hình dáng mờ ảo. Đây chính là thực thể của tà chú ma tâm đoạt phách. Nó gieo rắc sự đau thương sợ hãi, nỗi hận thù và ám ảnh với bất kỳ cái gì mà nó tiếp xúc. Lão thầy lập tức kết ấn, vỗ mạnh tay một cái. Cái dáng hình kỳ quái kia bay tới nhập thẳng vào lão. Lão thầy ngửa mặt cười. Ta... Đã hoàn thành ma tâm đoạt phách <cười> Ta phải cảm ơn trái tim thứ 7 này Bởi vì Đó là trái tim quan trọng nhất À không Ta phải cảm ơn anh chứ Trịnh <cười> Trần Quang Tú Quang Ta phải cảm ơn anh chứ <cười> Cái tên của anh tuyệt vời lắm <cười> Ta sẽ ghi nhớ cái tên này Ta sẽ trả cho anh một phần lễ Một phần lễ lớn đó trịnh Trần Tu Quang <cười> Hôm nay Quang cùng Phương đi uống nước cả hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên gã chuyển chủ đề, nói về hôn nhân, phương mặt sụ xuống. Ba, ba em bảo là đợi dự án anh đang làm xong xuôi rồi. rồi rồi mới tính đến việc cưới xin. Nhưng mà nhạ, nhưng mà em biết là ba chỉ nói thế thôi. Chứ ba em thường là nghe theo mẹ em đó. Quang nhíu mày. Vậy mẹ mà em cấm chúng ta quen nhau à? Không, không, không phải là cấm, mà mẹ em nói vợ anh vừa mất, nếu nếu mà cưới bây giờ em sẽ mang tiếng cho nên là để từ từ. Trong lòng của Quang không vui, gã đang nghĩ cách làm sao để có thể đẩy nhanh quá trình cưới xin. Gã đang nghĩ đến việc nhờ lão thầy dùng bùa phép. Lúc này ánh mắt của lão, ánh mắt của gã liếc nhìn đến cơ thể của Phương, trong lòng của gã cũng đã tham muốn lắm rồi. Gã đang định nói gì đó thì điện thoại của Phương reo. Nói chuyện xong, Phương quay sang, "Mẹ em gọi đó, mình về thôi, trễ rồi." Ờ, mình đi về, mình đi về thôi Ở trên xe Quang Nghĩ Nếu như bây giờ mà để cho Phương có thai Ván đã đóng thuyền rồi thì chắc chắn là ông bà Dương sẽ phải nhanh chóng tổ chức đám cưới Nếu như không được thì gã sẽ dùng phương án 2 chính là nhờ lão thầy kia Dù sao thì gã vẫn mong phương án 1 thành công Chứ thực gã chẳng muốn gặp lại lão thầy chút nào Nghĩ tới những gì mình đã làm đêm mưa gió đó Quang dùng mình Khi ngồi trên ghế nhìn về phía cánh cửa Phòng thờ đang đóng im lềm Từ hôm vụ con búp bê Cuman đến nay Phần lớn thời gian Dan nhốt mình Ở trong phòng thờ Cô trở nên lầm lì ít nói Còn đang miên man suy nghĩ Thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở Nhi Nhìn thấy chị Dan bước ra Thời gian này chị Dan gầy dọc đi Làn da xanh sao Trông hèn rõ lên những mạch máu nay chị muốn ăn gì để đi chợ Đan ngồi xuống bên bàn Ăn gì cũng được Nhi đi chợ Vừa đi vừa suy nghĩ cách Làm sao để bồi bổ cho chị Đan hơn Có lẽ dạo này Chị Đan gặp phải nhiều vấn đề quá Trong lúc đang mua đồ Ở ngoài chợ thì Nhi gặp Phương Thánh Thần ơi Bữa nay mày đi chợ ở Phương Quay ra nhận ra là người quen Phương hổ hỏi, à, bạn trai tao kêu qua, qua nhà anh ăn cơm cho nên tao mua ít Nhi bị môi, còn bạn trai nữa, ý là là cái người mày nói đó hả? Thì đó. Nhi liếc nhìn Phương rồi bao giờ ra mắt hay là đợi cưới luôn một thể Phương ngượng nghịu. Hay là tối nay mày với chị Đan sang bên nhà bạn trai tao đi, ăn cơm bữa rồi để tao giới thiệu. Hai người đồng ý, lúc Nhi về đến nhà thì không thấy chị Đan đâu, nghĩ bụng chị lại vào trong phòng thờ. Nhi đi lên chuẩn bị đồ, ngó lên trên phòng riêng thì thấy chị Đan đang ngủ. Chị Đan có bao giờ ngủ vào giờ này đâu, chắc chắn là thời gian này chị Đan suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn đồng hồ hẳn cũng đã tới giờ qua bên nhà Phương. Nhi đi được nửa đường, trật nhật được cuộc điện thoại của Phương nói hôm nay cô bận. Hẹn khi khác Chưa kịp để Nhi trả lời thì bên kia cúp máy cau mày khó hiểu Nhưng Nhi lại quay xe về Lúc về đến nhà thì đã thấy chị Đan đang ngồi ăn Nghe tiếng động quen thuộc Chị Đan ngước lên Em vừa đi đâu về Nhi ỉu xìu Dạ con Phương đó Chị có nhớ con Phương không Lúc chiều em gặp nó đi chợ Nó rủ em tối cùng với chị qua nhà bạn trai Nó ăn cơm sẵn ra mắt Em thấy độ này chị mệt Cho nên em không gọi, em đi hìm mình Nhưng giữa đường thì nó báo bận Cho nên em lại về Đột nhiên, Đan buông đũa Giọng của Đan lạnh xuống Đưa chị sang bên đó Nhìn thấy thái độ của chị Đan Nhi lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành Liền tức tốc đưa Đan đến nhà bạn trai của Phương Theo địa chỉ mà Phương đã cho từ trước Tuy nhiên là gọi mãi không thích Phương trả lời Nhi lại càng thêm sốt ruột đàn lúc này Đứng ở trước cánh cửa Chuẩn bị kết ấn Thì bất ngờ cánh cửa mở ra Một người đàn ông bước ra khuôn mặt lạnh lùng Hai cô vô tìm ai Nhi hỏi Phương đâu Quang nghe đến đây thì đoán chắc Đây chính là người bạn thân của Phương Như lời kể Gã lập tức thay đổi sắc mặt ngay à, à, <cười> à, Phương về rồi em Bất ngờ Đan đứng ở đằng sau của Nhi, lạnh lùng rộng mạnh cây gậy xuống đất một cái. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình mở bung, đập thẳng vào mặt thằng Quang. máu mũi của gã trào ra, ngã lăn sang một bên. Cả hai người cứ như vậy, đi thẳng vào bên trong. Quang trồm dậy. Này, này, các người, các người làm gì thế? Đứng lại, đây, đây là nhà của tôi. Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bất hợp... Bộ. Chỉ thấy... Dan đã bước vào đến bên trong Liền rộng mạnh cây gậy một cái Lần này cánh cửa lại như là có một sức mạnh vô hình Bùng ra đập bốp một cái vào mặt thằng Quang Hai chị em đi về phương hướng phòng ngủ Thằng Quang trồm dậy chặn trước cửa Đây đây, đây là phòng riêng của tôi Các cô, các cô làm gì thế Nhì xô thẳng Quang sang một bên Rồi hùng hổ mở cửa phòng Cả hai vừa nhìn vào bên trong thì giật mình, Phương nằm ở trên giường quần áo sọc sạch đã hôn mê. Nhi không nói không rằng, quay lại vả đánh bốp một cái vào mặt thẳng Quang. thẳng Quang hằn học, giít lên. Mày, con danh con này, mày! toàn sấn sổ xông về phía Nhi, thì đột nhiên cây gậy dơ lên chĩa thẳng vào cổ nó. Giọng của chị Đan lạnh lùng. Sử dụng bùa yêu... Chuốc thuốc mê người ta hòng giờ trò đôi bài Quang đứng sững lại uh, uh, uh, uh, uh. Gã không cãi được Gã trợn mắt Trong đầu nghĩ Sau, sao, cô ta? sao cô ta lại biết được chuyện đó Sao cô ta lại biết được chuyện đó Ở bên trong phòng lúc này Nhi lay mãi không thấy phương tỉnh Quay lại nhìn chị Đan bằng ánh mắt cầu cứu Đan gì dầm gì dầm Cái gì đó Lập tức một luồng khói từ bên trong cây gậy bay ra Bao phủ lấy cơ thể Phương Chỉ thấy rất nhanh Đầu lông mày của Phương cau lại Mắt từ từ mở ra mệt mỏi có, có có chuyện gì vậy vậy Nhi đỡ Phương dậy Tao đưa mày về Một lát nữa tao sẽ giải thích cho Không kịp để Phương nói gì thêm Nhi đã dìu Phương ra ngoài Đan đi theo đằng sau Lúc này, thằng Quang đứng bối rối bởi vì nó cảm thấy cơ thể của nó như đang bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Nó run run đi theo mấy cô gái mà tuyệt đối không dám làm gì. Lúc đi ngang qua cánh cửa, thằng Quang dùng mình né cánh cửa ra xa một chút rồi run run nhìn vào cây gậy mà Đan đang cầm ở trên tay. Đan dừng lại trước cửa, không quay mặt lại mà lạnh lùng. Người không thoát được đâu. Chắc chắn như vậy đó Người không thoát được đâu Thấy hôm nay Cả Nhi và Đan Đều đưa Phương về Ông bà Dương vốn dị cũng biết Bạn của con mình cho nên cũng bất ngờ Đan bây giờ mới giải thích Cho ông bà biết về việc Phương bị Quang sử dụng buổi yêu, lại còn chúc thuốc định dở trò đối bại. Lúc này ông Dương nổi giận đùng đùng, ông đập bàn rồi lập tức gọi ngay cảnh sát. Thế nhưng bà Mai ngăn lại, rồi ông định nói gì với cảnh sát? Nói là con ông bị bỏ buổi yêu à? Nhưng nhưng mà nó muốn dở trò với con gái mình, bà đừng có cản tôi. Đàn lúc này cũng đặt tay lên cái điện thoại, chứ không cần phải lo. Hắn sẽ phải chịu quả báo thôi. Bây giờ quan trọng là để cháu giải bùa trên người của em Phương đã. Đan đi tới chỗ Phương đang ngồi ngơ ngát. Đột nhiên đưa ngón tay lên miệng gì dầm độc chú. Hai ngón tay còn lại đặt lên trên giữa trán của Phương. Cũng như vậy. Phương đỡ đẫn như bị điểm huyệt. Chỉ thấy khi chị Đan buông tay ra. Phương vật sang một bên ổng ra. Cái thứ gì bầy nhảy tanh tuổi. Rồi ngất liệm. Bà Mai rú lên một tiếng tưởng con bị làm sao Thế nhưng Đan lắc đầu Yên tâm đi Cháu giải bùa xong rồi đó Em ấy chỉ là bị ngất đi một chút Sẽ tỉnh lại Bây giờ cô chú đưa em lên lầu nghỉ ngơi Chúng cháu xin phép Ông Dương lập tức gọi người làm đưa con gái lên lầu Bà Mai quay sang nắm chặt lấy tay Đan Bất chật bà nhíu mày Lần này gặp Đan gãy đi nhiều hơn so với lần trước à, Cô cảm ơn con quá ha Lần trước cũng là con giúp gia đình cô Lần này cũng thế Không có con thì không biết cái nhà này ra sao nữa Đan khẽ cười Vỡ vỗ bàn tay của bà Mai Cô đừng khách sáo À hay là ngày mai Hai chị em sang đi ăn cơm nhá Không được từ chối nhá Sau khi xin phép ra về Đan lập tức đi vào phòng thờ Lúc này ở bên căn tròi lá Trong rừng cao su Lão thầy nhìn chăm chăm vào hai con hình nhân dính chặt vào nhau Mà lão để góc ban thờ Trên đó phẳng vứt xuất hiện một lường khói đen Hai hàng lông mày của lão nhíu chặt Trần Kim Không lẽ Nhưng không phải Không phải Trần Kim Ta nghe nói cô ta đã chết rồi cơ mà Xem ra ta phải tìm hiểu xem Kẻ nào Là kẻ nào đang sở hữu nó <cười> Cũng đến lúc nó phải đổi chủ rồi Một dòng ký ức hiện hữu trong đầu của lão thầy Năm xưa lão đã từng bị một người đàn bà tên là Trần Kim đánh bại Sau đó lão đã phải quỳ xuống van xin tha mạng Nghĩ tới phải bỏ một quãng thời gian rất dài để bắt đầu lại mọi thứ Nỗi nhục mà lão mang làm cho lão không tài nào mà yên lầm được Nếu như thật sự là Trần Kim ta sẽ bắt cô phải trả cả vốn lực lãi Trần Kim, Trần Kim Trong lúc lão thầy đắng điên cuồng hành học thì một cơn gió thổi vào trong nhà. Lão thầy quay phát lại. Cái gì? Lão lập tức đứng lên, lao thẳng ra ngoài, chạy vào trong rừng cao su mù mịt. Ở ngoài nghĩa địa, chỗ ngôi mộ của tuyết, có một con búp bê cũ đang đứng ở đó. Luồng ánh sáng đỏ từ trên con mắt bằng cái cúc của con búp bê chiếu thẳng vào ngôi mộ. Luồng ánh sáng chiếu xuyên qua lớp đất, chiếu xuống cái tử thi. Lá bùa ở trên trán của tử thi tuyết bỗng nhiên bùng lên cháy thành cho. Chỉ thấy lập tức đất trời mù mịt, gió nổi lên lồng lọc, trong tiếng gió vang lên tiếng cười man dợ. Từ phía sâu trong nghĩa địa Xuất hiện hai bóng quỷ Một trắng một đen Muốn đi để trồng dây xích Câu hồn ma ở dưới mộ về Chỉ thấy lập tức Con búp bê đang đứng ở trên nắp mộ Quay phắt lại Nó lắc mình một cái Hóa thành một làn khói đen Cuốn luôn hồn ma của cô Tuyết Vừa được phá bùa bay đi Hai bóng quỷ kia lúc đến nơi Thì tất cả đã biến mất Đan ngồi ở trong phòng thờ Con búp bê trước mắt cô rung lên bẩn bật Rồi yên lặng trở lại Không biết con búp bê đã chuyển đến điều gì Mà gương mặt của Đan càng lúc càng khó coi Chúng ta tạm thời tha cho gã kia Ta không muốn mạo hiểm Để rồi bản thân mình hồn phi phách tán Đan đọc một luồng thần chú, làn khói đen từ trong con búp bê, được hút vào bên trong cây gậy. Ở một nơi khác, lão thầy lúc này nở một nụ cười tà ác. Trần Kim, vậy ra thực sự đã chết. <cười> vậy trước khi đoạt đến nó thì chúng ta cũng nên vui đùa với chủ nhân mới của nó xem nào. <cười> Trần Kim, mở mắt ra mà nhìn. Mở mắt ra mà nhìn xem bây giờ ta lá làm được những gì. Trần Kim. Ngày em sau, Phương ngồi ăn cơm, gương mặt nhăn nhó khó coi, cứ thế mà cầm đũa chọc chọc vào chén cơm của mình. Mọi người ở trên bàn ăn, ai cũng mím môi cười, chỉ có chị Đan là gương mặt vẫn không hề có cảm xúc. Mọi người, mọi người muốn cười thì cứ cười đi. Có cái gì mà cười. Ông Dương thấy con gái nói giận dỗi, thì giọng dỗ dành. Thôi, chuyện nó đã qua rồi, con đừng có nghĩ nữa. Nhưng mà, Nhưng mà con tức lắm Con phải kiếm cái thằng khốn kiếp đó Con cho nó một trận Phương đứng dậy vừa đi được vài bước Đột nhiên cô đứng sững lại Mặt cúi gầm xuống Đan quay đầu Về bên đó như cảm nhận điều gì Đột nhiên Phương liêu siêu Đổ vật sang một bên Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Lúc này Đan liền trồm dậy tiến tới Bàn tay bắt đầu lần mò sờ lên trên khuôn mặt của Phương, Đan dùng mình khi thấy khuôn mặt ấy lạnh toát. Phương đang nằm đó, người cô cứng đờ đờ. Ông bà Dương thì choáng váng, run dậy Đột nhiên Phương mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Đan. Giọng nói của Phương vang lên, nhưng lẫn trong đó là một âm thanh dị hợm. <cười> Xin chào con gái bé bỏng của Trần Kim. Xin chào Nghe nhắc đến tên mẹ mình Lông mày của Đan nhíu lại Chị Đan không nói không rằng Rộng mạnh cây gậy xuống sàn đánh đùng một cái Luồng khói đen từ trong cây gậy Lập tức đánh bật cái thứ ma quái Ở trong người của Phương gia Cái thứ kia không sợ hãi Nó cười Khanh khách Rồi đột nhiên trồm đến nhập vào người ông Dương Ông Dương bỗng nhiên nhảy nhót Cười sẵn sẵn Đúng là con gái của Trần Kim có khác Cũng có năng lực đó Đàn quay phát sang bên Lập tức vung gậy Cái thứ kia nó lại bay sang Lao về hướng của bà Mai Sao vậy cô bé Cô bé Đàn đã tức lắm rồi Cô đưa tay lên tháo cặp kính mắt xuống Cặp kính mắt vừa tháo ra Thì đứng ở bên kia Bé Nhi dùng mình lùi lại Vốn dĩ cũng đã nhìn thấy Đôi mắt khiếm khuyết của chị Đan Bình thường chỉ là một màu trắng đục Thế nhưng lúc này Đôi mắt Có con người xuất hiện đều đặc biệt là một bên con ngươi Thì màu đỏ Còn một bên con ngươi thì màu vàng Cái ánh vàng kim Trông đầy ghê giận Đồng tử Ở trong đôi mắt Lé lên màu vàng sậm xoột lại vào với nhau. Xem ra là chị Đan đang rất giận dữ. Cái thứ tà quái kia ở trong người bà Mai, nó nghiêng đầu dễu cợt, nào nào nào nào nào, sao lại nổi nóng như thế? <cười> cô bé, nếu như cô muốn cứu bọn họ thì trao cây gậy cho ta. Nói đến đây, cái thứ ma quái nó lại thoát ra rồi chồm tới nhập thẳng vào người bé Nhi. Nếu không thì cô biết học quả rồi đấy Trước khi bay đi Nó còn quay lại Nhìn chị Đan bằng ánh mắt đầy chọc tức Tất cả mọi người trong nhà rũ xuống Nằm la liệt Lúc này chị Đan là người duy nhất còn đứng ở đó Lông mày nhíu chặt lại Mồ hôi đã lâm tâm Ở hai bên thái dương Bàn tay đang nắm chặt cây gậy run lên cầm cập Ở bên kia lão thầy tà đang cười rất đắc trí Chà chà chà chà Lần này có vẻ là thu hoạch lớn rồi đại Chờ đến khi mọi người tỉnh lại Đan lập tức xin lỗi ông bà Dương về sự việc này Rồi dục nhi Em gọi xe đi Chúng ta sẽ đi Phương lên tiếng để, để đưa mọi người đi Đan lắc đầu Nguy hiểm lắm Em ở nhà Phương cứ như vậy Đưa ra hàng tá lý do để thuyết phục mọi người Cho mình đưa Đan và Nhi đi Cuối cùng cực chẳng đã Đành phải chịu Trước khi đi Đan còn không quên để lại Ở nhà ông bà Dương một con hình nhân Đoạn bảo Cô chú yên tâm Con sẽ không để cho Phương gặp nguy hiểm gì đâu Suốt cả chặng đường Theo lời chị Đan chỉ Phương vừa lái xe Chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu Đan ngồi đó Sao em lại tháo sợi dây chuỗi sư thầy đưa cho ra. Như nghe Đan hỏi, không phải là hỏi Phương mà là hỏi mình thì giật mình, "Em em em em tắm em, em quên không đeo lại đó. Đừng bao giờ quên như vậy. Có những sự quên dẫn đến mất mạng đó." Quả thực cả Phương và Nhi lần đầu tiên thấy chị Đan gay gắt như thế. "Em em có muốn đâu." Đan không trả lời nữa, quay đầu ra hướng khác. Bố mẹ Phương lúc này ở nhà Nhìn chăm chăm vào con hình nhân mà chị Đan để lại Ông bà cũng đầy lo âu Không biết là chúng nó làm sao nữa Em em lo cho tụi nhỏ quá Ờ em đừng có lo à, Mình biết con Đan với con Nhi từ đó đến giờ Mình cũng biết tài năng của con Đan mà Anh này Anh có nhớ cái thứ ấy nó nhắc về cái người tên là Trần Kim không? Sao xem thế cái tên đó quen lắm Hai ông bà cố gắng lục lọi lại ký ức trong đầu mình Bất chật khuôn mặt bà Mai giãn ra Em nhớ rồi Anh Anh có nhớ hồi còn ở quê của bác Bác họ Năm đó bác chở dạ Em có em có về thăm Ở bên cạnh giường bác Ở trong bệnh viện đó cũng Có cô gái vừa đẻ được Được hai cô con gái đúng không Sau đó Ông chồng ông chạy đến Em nhớ Em nhớ là người đàn bà đó tên là Trần Kim Em cứ ấn tượng mãi với cái tên đó Bởi vì Bởi vì ngoài cái tên là Lạ Thì cô ấy cũng đẹp lắm Không biết Không biết có phải Trần Kim đó với Trần Kim này Ông Dương cau mày Ôi giời ơi Cái người giống tên người là cái chuyện bình thường mà Thế giới rộng lớn như vậy Mà nếu như mà là hai đứa con gái Thì có nghĩa là con Đan Phải có chị và có em chứ Nhưng qua lời con bé Nhi Con Đan có chị em gì đâu Bà Mai gật gồ Thì có thể là em nhầm Nói tên đây bà thở dài, thôi cũng chỉ mong là bọn nhỏ nó không sao. Lúc này, Đan, Nhi và Phương đang lần mò đi vào trong một khu rừng. Suốt cả chặng đường bầu không khí im phăng phắc, mấy chị em cũng chẳng nói với nhau câu nào. Đi một đoạn xa, đột nhiên Đan dừng lại lên tiếng. Chị sẽ không để mọi người nguy hiểm đâu. Bầu không khí trong rừng cao su này rất ma quái, xung quanh làng bảng sơn mù, lẫn ở trong đó là cái mùi tanh tanh. Cho đến khi đi rất sâu vào trong rừng cao su, họ dừng lại bởi đã thấy một cái ban thờ dựng ở giữa khu rừng. Lão thầy ta đứng ở trước ban thờ nghiêng nghiêng đầu. <cười> Xem ra con gái của Trần Kim Cũng rất cao tay Đã lần theo được cả Khí tức của ta mà tìm đến đúng chỗ cha chà cô bé Cô đem cây gậy đến cho ta Mà lại còn đem theo quà để tặng à. Đan lạnh lùng Ta nhận ra lão Kẻ đã từng bại dưới tay của mẹ ta Lão vẫn chưa rút ra được bài học năm đó Nghe đàn nhắc đến nỗi nhục Ánh mắt của lão thầy tà vằn lên Vậy nên hôm nay ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lợi Lão lấy ra lá bùa đọc chú Rồi đốt vào ngọn nến ở trên ban Từ trong những cái bình Được đặt ở trên bàn Bắt đầu rung lên lạch cả lạch cạnh Xuất hiện cơ man là âm binh tà quỷ Đứng lố nhố Lẫn trong rừng cao sâu sau lưng của lão Nhi vào phương kinh hãi lùi lại Dan cũng cảm thấy nhăn nhó bởi cái thứ mùi gây tẩm bốc ra Dan đưa một tay niệm chú Những bóng đen từ trong cây gậy Cũng lui ra đứng chặn trước mặt của Dan Mây đen trên bầu trời kéo dề đặc phủ trên rừng cao su Người ta có thể thấy lấp lé những tia chớp vằn ở trên nền trời Lúc này tà khí của cả hai đã vụt bùng lên ngồn ngột, ngột Lão thầy tà dít lên <cười> Hôm nay ta xem Con gái của Trần Kim sẽ làm những cái tích sự gì Lão chỉ tay Giết Đám âm binh của lão rú lên Rồi đồng loạt lao vụt tới chỗ chị Đan Những bóng đen trước mặt của chị Đan Cũng sông vào hỗn chiến với bầy ma quỷ Xem ra Những bóng đen ở trong cây gậy của Đan Không thể nào so được với âm binh của lão thể tà Đặc biệt là bảy âm binh Mang hình dáng của 7 người đàn bà trong vô cùng dị hợp Loáng thoáng ở trong đó Hình bóng thứ bảy Là rất đỗi mờ nhạt Tựa như là không đủ hồn phách Nhận thấy những cái bóng đen của mình Yếu thế Bất ngờ Đan lầm bẩm Bàn tay của cô bắt ấn Chỉ thấy cô rộng mạnh cây gậy cắm xuống đất Đan đứng đó sừng sững Từ từ Cô đưa tay lên tháo cặp kính xuống Tất cả những cái bóng đen Bay vụt vào trong cây gậy Để giữ sức Trước mặt của lão thầy tà Và bầy âm binh của lão bây giờ Chỉ còn duy nhất là đan đang đứng đó Hai con mắt của đan Không phải là màu trắng dã nữa Ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ như máu Đan cầm cây gậy Rộng mạnh Cây gậy xuống dưới nền đất Âm thanh vang vọng cả rừng cao su Lúc này Đan đã thi pháp Là thứ pháp thuật cực kỳ hùng mạnh Tưởng chừng như pháp thuật của Đan Sẽ lao tới tấn công lão thầy tà Thì bất ngờ Một lực đá rất mạnh từ đằng sau Đan ngã vật ra đất Chỉ thấy sau lưng của Đan Nhi và Phương Đôi mắt vô hồn Cái đầu cúi gục đang đứng đó sửng sững Lão thầy ta ở bên bàn lễ Đối diện cười khanh khách <cười> Ta đã nói mà Ta sẽ trả lại cả vốn lươn lời mà Đoạn lão chỉ chỉ tay vào Phương Ta chỉ cần lưu lại một phần viết Như rất nhỏ rất nhỏ Để cho con bé này đi theo Cô có thể đề phòng ta Nhưng không thể đề phong kẻ đứng sau lưng cô được <cười> Cô xem ra còn không thông minh bằng mẹ của đâu cô bé à Dứt lời Cả Nhi và Phương cùng trồm đến chỗ Đan Đan lúc này lăn ở trên đất Né đến những đòn tấn công Của Nhi và Phương Hay nói đúng hơn là hai cái hồn ma đang nhập trong người của họ Đồng thời từ trong cây gậy những bóng đen lao ra chặn Nhi và Phương Đan ngẩn lên nhìn về phía lão thầy Vừa lúc ấy Lão thầy vô lấy một cái lọ ở trên bàn hắt mạnh Cái thứ nước gây dọn bắn vào mặt Đàn đau rát Đưa tay ôm mặt của mình Lão thầy cười sẵn sặc Lão vặn vẹo Ê, Con gái của Trần Kim còn bé ngủ rốt Đã đến lúc Đã đến lúc đoạt lại sức mạnh của ta <cười> Nhưng trước hết ta muốn biết Ai là kẻ có thể khiến cho Trần Kim bỏ mạng nào Con mắt của lão thầy bỗng nhiên đen xỉ Lão lầm bầm một thứ thần chú gì đó Đan lúc này vẫn đang ôm mặt run bẩn bật Trong đầu của cô loáng lên những suy nghĩ Trần Đan Chỉ cần cô Đồng ý Ta sẽ trao sức mạnh tối thượng cho cô Cô thấy chưa Với thân thể xác thịt của nhân loại Cô không thể nào Là kẻ mạnh nhất được Đừng có chống lại ta Chân đán Không Ta không cần Đừng có dụ dỗ ta Ta không cần Ta không cần Ở đối diện Lão thầy ta vừa đọc chú xong Từ trong người của lão một bóng đen bay vút ra Chính là thực thể Của tà thuật ma tâm đoạt phách Nó trồm tới chỗ đan Lập tức từ trong cây gậy hàng loạt Những vong hồn lao ra chặn nó lại Những bóng đen ở bên kia Cũng cứ thế mà chặn lại Nhi với Phương Xem ra hai bên đều đang tạo thành gọng kìm sông về phía Đan Những bóng đen vốn dĩ chỉ là những linh hồn yếu đuối Liệu có thể chống cự được bao lâu Lúc này ở trong tâm thức Đan vẫn đang bị thứ đó dụ dỗ Trần Đan Đừng có tự lừa dối mình nữa Cô đã nói là cô không muốn bất kỳ ai gặp nguy hiểm Cô nhìn xem Đám vong hồn đã tấn công Cô, rồi hai cô bé kia Và cả những linh hồn Đã đi theo cô Sẽ bị đánh tàn nát Cô xem đi Tất cả các người sẽ chết Tất cả các người sẽ chết Đứng ở trước ban lễ Lão thầy tà thấy đám vong hồn Từ trong cây gậy của đan đang cản đường Lão điền tiết Lầm dầm đọc thần chú Tách ma tâm đoạt phách ra Ma tâm đoạt phách xâm nhập vào ký ức Của những linh hồn Những linh hồn kia lập tức bị khống chế Thậm chí có vài linh hồn chống cự được Thì lập tức bị ma tâm đoạt phách đánh tan tành Khắp cả rừng cao su vang lên tiếng gạo thét ghê giận Đột nhiên đan đang ôm mặt quỳ gục ở đó Buông tay thẳng xuống Đôi môi của đan mấp máy Làn da trắng nhợt nhạt của đan Từ từ vặn lên những đường gân xanh Những đường gân ấy rất nhanh chuyển thành màu đen như mực Tỏa ra Những câu thần chú cô gì dầm gì dầm đọc Như đang thúc dục những đường gân lan tỏa trên người Những bóng đen từ trong cây gậy của Đan Đang chặn lại ma tâm đoạt phách kêu lên Đan! Trần Đan! Cô không được đọc ma chú đó Dừng lại! Đừng có đọc ma chú đó! Trần Đan! Thế nhưng Đan vẫn cứ quỷ gục ở đó lầm bẩm đọc thần chú Ma tâm đoạt phách lúc này đã tiêu diệt rất nhiều những hồn ma bảo vệ đan, nó đang từ từ tiến tới. Đột nhiên một tiếng nổ đùng vang lên, luồng quỷ khí từ trong cây gậy lao ra, theo lời ma chú của đan bao phủ lên trên người cô. Trên bầu trời một tia sét rạch ngang trời, đâm thẳng xuống mặt đất. Luồng quỷ khí tà ác lướt qua người của Nhi và Phương. Cả hai ngã gục xuống. Những bóng đen lúc ẩn lúc hiện cũng được luồng quỷ khí quấn vào trong cây gậy. Lão thầy ta dùng mình nhận thấy cái thứ vừa thoát ra khỏi cây gậy kia cực kỳ tà ác. Hơ, hơ, ta sẽ đoạt lấy thứ này. Nó sẽ là âm binh mạnh nhất của ta. Ánh mắt của lão lé lên rồi lệnh cho ma tâm đoạt phách đuổi theo luồng quỷ khí. Luồng quỷ khí... Dừng lại ma tâm đoạt phách lao thẳng tới nhập vào với nhau Lão thầy cười lớn Bởi vì lão sắp thu phục được một thứ cực kỳ hùng mạnh Đột nhiên lão khựng lại Ánh mắt của lão nhìn đau đau vào trong luồng khí đen kia Trong đó chính là ma tâm đoạt phách của lão Và cả luồng quỷ khí kỳ lạ Không, không thể nào Làm sao lại có thể chống cự được ma tâm đoạt phách Nó, nó là ma tâm đoạt phách cơ mà Kẻ nào lại có thể không chế được cả ma tâm đoạt phách Luồng quỷ khí kia từ từ tụ lại thành hình dáng một cô gái Gương mặt có nét tương đồng với chị Đan Ánh mắt của người đàn bà này lé lên sự tàn nhẫn Cô gái tiến đến đứng trước mặt của lão thầy tà Nghiêng đầu Lão lại thích khuấy động tâm trí của người khác à Mà tâm đoạt phách cửa Lão phải biết Ma tâm đoạt phách đối với ta chỉ giống như là trò trẻ con vậy. Lão thầy tả lúc này điên cuồng, đọc thần chú, huy động tất cả những âm binh quỷ hồn của lão có. Bao vây lấy bóng hình kia, đặc biệt là lão liên tục bắt ấn để gọi ra ma tâm đoạt phách, thế nhưng không hề có câu trả lời. Chỉ thấy ánh mắt của cô gái kia lướt qua từng vong hồn, lập tức chúng dít lên đau đớn tan biến. Lúc này, Nhi và Phương đã chạy tới, ôm lấy chị Đan đang ngồi gục. Nhi nhìn về phía bóng hình đang đứng ở trước ban thờ kia. Cô có cảm giác bóng hình này rất quen, nhưng không nhận ra là ai. Lão thầy lúc này, dít lên một tiếng. Lão trồm tới phía bóng hình cô gái. Loáng một cái cô biến mất, lão cứ như vậy mà điên cuồng đuổi theo bóng hình cô gái ở trong rừng cao su. Trong đầu của lão lúc này chỉ có âm thanh đang thúc giục Lão phải bắt được cái bóng hình đó Loáng thoáng cứ như là người ta chơi trò trốn tìm Cho đến khi cô gái xuất hiện ở trước một mặt của lão thầy chờ như thế đủ rồi Cô lắc mình một cái Lão thầy cũng rú lên trồm tới Đồng thời bóng hình của cô gái cũng nhập thẳng vào nhau Lão thầy mồ hôi ròng ròng ở trên thái dương Bây giờ lão mới nhận ra là tâm trí của lão đang bị khuấy động Thậm chí có những ký ức đã chôn vùi từ rất lâu rất lâu đều bị đào lên Trong đầu của lão ẩn hiện những hình ảnh thật thật giả giả Chỉ thấy một lúc, lão thầy ta ôm đầu quỳ quỳ xuống mà run dậy Không, không thể nào Nó, nó còn kinh khủng hơn cả ma tâm đoạt phách Không thể nào, không thể nào Trong tâm thức của lão thầy, lão nhìn thấy ma tâm đoạt phách từ từ tan ra rồi biến mất. Thứ bùa phép mà lão tưởng rằng vô địch có thể khống chế tâm thần của những đại pháp sư vậy mà cũng bị đánh tan tành. Lão nhìn thấy những ký ức từ khi lão còn là một thằng bé đen đúa, lang thang ở trên đất miên cho đến khi được một ông thầy tà miên thu nhận dạy phép. Lão nhìn thấy sau biết bao nhiêu tháng ngày tu luyện. Lão nhìn thấy lần đầu tiên lão giết người Lão nhìn thấy lần lượt từng người từng người một chết trong tay lão Lão còn nhìn thấy cả cái đống đầu lâu Của những nạn nhân của chính lão đã xếp lại Để ở trên ban thờ nhà ông thầy của lão bên đất miên Cho đến khi lão nhớ lại Cả trong đêm mưa gió Thằng Tù, thằng Quang nó đem đến cái trái tim kia cho lão Tất cả cứ hỗn độn vào với nhau Cho đến khi lão quỷ gục xuống Từ trong mũi, trong mắt, trong tai, trong miệng của lão nhiều xuống những dòng máu đen xì sì. Luồng khói đen từ từ thoát ra rồi nhập vào cây gậy. Tiếng của cô gái kia vang vọng. Chúng ta đi về thôi. Lúc này Nhi cõng Đan rồi cùng Phương rời khỏi rừng cao su. Lão thầy tà vẫn quỳ gục ở đó Bàn tay của lão run dậy Thậm chí từ đầu ngón tay của lão Cũng chảy ra máu Chỉ trong một thoáng Từ những lỗ chân lông của lão Những dòng máu đen cứ thế mà diện ra Cho đến khi lão lưỡng thững Lưỡng thững Đi đến căn chòi Lão bật lửa Châm thẳng vào mái lá dạ Rồi tiến vào trong căn chòi Nhì Cùng với phương cõng chị Đan ra khỏi khu rừng cao su thì cũng là lúc phía sau lưng của họ căn tròi bốc cháy rừng rực như một ngọn đuốc giữa đêm. Đan hôn mê đã một ngày một đêm. Bé Nhi cũng cả đêm không ngủ ngồi bên cạnh. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi trong chị Đan. Cho đến khi hai hàng lông mày của Đan khẽ động Chị, chị Đan mở mắt Lại trở lại là đôi mắt trắng rã Khiếm khuyết của mình Cô ngồi dậy Chị thấy trong người thế nào Đan nắm lấy tay Nhi Chị ồn rồi Đợi một lát Em đi lấy cháo Đan gật đầu Quờ quờ tay tìm cái kính đen đeo vào Trong lúc đang đút cháo Thì Đột nhiên Đan dừng tay Ngẩn lên Ăn chung đi Yên tâm Chị khỏe rồi Từ giờ chị ồn Bây giờ Ăn uống xong xuôi Đan đi vào phòng thờ Lấy một hình nhân vải đặt lên bàn Chống cây gậy xuống Ngồi xếp bằng Miệng dì dầm đọc thần chú Tay chỉ vào con hình nhân Đôi mắt được khâu bằng hai cái cúc của con hình nhân sáng Rực lên run bẩn bật Một lúc sau thì im bật Ở bên kia Thằng Quang từ khi mọi chuyện vỡ lở Nó sống trong sự thấp thỏm Chỉ sợ là gia đình của Phương tìm tới hàng ngày nó nhốt mình Ở trong phòng chẳng dám đi đâu Cũng chẳng dám tiếp xúc với ai Kể cả đồng nghiệp gọi nhắn tin hỏi han Gã còn không dám tiếp Chỉ sợ Vô tình gã nhận được tin nhắn Của gia đình Phương thì chết Gã hạ quyết tâm Sẽ tìm bằng được lão thầy kia Cho dù là lão có bảo gã giết người lão Ra lệnh gì gã cũng làm từ lúc này gã bắt đầu lò giò lò giò lên đường đi tìm đến rừng cao xô đứng trước khu rừng âm u Quang dùng mình nhìn vào sâu bên trong lần này nó không còn cái vẻ lạnh lẽ giống như lần trước nhưng nó lại mang một nét u ám khác một cái nét u ám làm cho Quang run cẩ cập à. Hít một hơi thật sâu Quang mắm môi mắm lợi đi vào trong rừng cao su Khắp nơi đều là những cây cao su bạt ngàn Quang đi rất lâu Rất lâu ấy thế nhưng mà mãi Không nhìn thấy căn tròi nhà lão thầy ở đâu Gã đã rẽ mấy lần rồi Thế nhưng trước mắt chỉ là những con đường kéo dài mên man bất tận Trời đã bắt đầu xế chiều Ánh sáng nơi đây nó cứ mờ mờ mịt mịt Trông không tỏ được Quang như là lạc vào một mê cung. Gã liền trộm tay kêu lớn. "Thầy ơi!" "Thầy!" Âm thanh của gã vang rồi dội lại khắp cả rừng cao su. Quang rùng mình. Cái "Quái quỷ gì thế này? Sao lại thế này? Có, có ai đây không? Có ở đây không?" Đột nhiên loáng thoáng từ trong rừng cao su có lời đáp. "Có." Em đây. Chồng ơi. Quang giật mình, gã nhận ra âm thanh đó chính là giọng của Tuyết, vợ gã, người mà gã đã ra tay sát hại. Không, không, cô, cô là ai? Cô là ai? Em đây. Vợ anh đây. Anh quên em rồi à? Quang quay cuồng nhìn khắp nơi, gã rú lên. Không, cục cục cô, cô chết rồi, cô chết rồi cơ mà, cô chết rồi cơ mà, tại sao lại thế này, tại sao lại thế này. Loáng thoáng, trong rừng cao su, mù mịt, bỗng nhiên xuất hiện những cái bóng trắng. Tất cả những cái bóng trắng đó đều mang bộ rắn của tuyết. Gương mặt tím tái hẳn học, bước ra từ đằng sau những thân cây cao su, nhìn chầm chầm về phía quan. Tất cả những cô gái đó từ từ đưa tay lên Chỉ về viết quang mà giết lên <cười> Anh Ở lại đây với em Ở lại đây với em chỉ thấy lúc này Ở trong gian phòng thờ Chị Đàn đã đứng dậy Tay chị cầm cây gậy giọng mạnh xuống mặt đất đánh đùng một cái giọng của chị Đan lạnh lùng Trịnh Trần Tú Quan Phán quyết Trong rừng cao su Thằng Quang ôm đầu gào thét Điên cuồng Khắp nơi đều là bóng dáng của Tuyết Vợ gã Cho đến khi gã dít lên một tiếng Ánh mắt của gã đã trở nên ngây dại Gã lao thẳng ra phía sau Cứ như vậy gã băng qua những dặng cây cao su Nhưng chạy đến đâu Cũng nhìn thấy bóng dáng của vợ gã Bỗng nhiên Gã nhìn thấy ánh sáng Ánh sáng trói lòa Có ánh sáng có nghĩa là có người Người ấy sẽ kéo gã thoát khỏi cái mê cung đáng sợ này Gã lao tới Gã vẫy tay Cứu tôi với Cứu tôi với Tôi tôi ơi. Cứ thế mà gã chạy cho đến khi gã bất chợt nghe tiếng còi xe rồi Độp một cái. Quang bị hất văng sang một bên, Cái đầu bị đập mạnh đến một nỗi toát cả da. Chiếc xe ô tô dừng lại, người lái xe nhảy xuống xe lắp bắp. là hắn lao vào đầu xe tôi, hắn lao vào đầu xe tôi, tôi tôi tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả." Có mấy chiếc xe khác cũng dừng lại Họ cũng gật đầu xác nhận Đúng rồi là, là anh này tự lao vào đầu uh, Đầu xe của anh Tôi tôi cũng có camera hành trình Có gì tôi sẽ giúp anh Chứng minh là là là không phải do anh gây tai nạn Ở bên kia Cái xác đang giật giật Ánh mắt của Quang kinh hoàng khi thấy Tất cả những người đang vây quanh Đều mang khuôn mặt của Tuyết Vợ gã Đang nhìn gã chầm chầm Cho đến khi xung quanh của gã tối sầm xuống Đan và Nhi Đến ăn cơm ở nhà ông Dương Lúc ấy cũng có nghe ông Dương kể lại Là thằng Quang đã chết Là nó tự lao đầu vào xe ô tô Người lái xe tải Cùng với rất nhiều người dân đi Ở trên đường lúc đó Cũng đã cung cấp rõ toàn bộ thông tin Chứng minh rằng là thằng Quang Tìm cách để tự kết liễu cuộc đời của mình Cho nên anh ta cũng không bị dính dáng quá nhiều Lúc này Phương cứ nhìn chăm chăm Cuối cùng thở dài Ai, Khổ quá Sau khi mọi người nói rất nhiều chuyện Đan gật gật đầu Cứ như vậy Đang ngồi ăn cơm vui vẻ Bỗng nhiên Phương nhìn thấy nụ cười của chị Đan Phương nhớ đến hình ảnh cô gái hôm đó Đã xuất hiện ở trước ban thờ của lão thầy tà Người đã giải vây cho cả ba chị em Trong đầu của Phương đang lục lọi ký ức xem mình đã từng gặp ở đâu nữa. Cho đến khi Phương nhận ra một điều gì đó. Đánh rời cái đũa len kèng xuống. Không lẽ? Không lẽ? Nhìn vào cô tà sư mù, người bạn thân của gia đình mình đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Phương run run nhặt cái đũa lên. Miệng không ngừng lầm bẩm Không lẽ? Không lẽ? Không lẽ... Cô gái đó là... Là... Cô gái đó làm sao lại là Tuyết, cô gái đó có khuôn mặt hao hao chị Đan mà. Cô gái, cô gái xuất hiện mà khống chế được cả tâm thần của của lão thầy thà cơ mà, sao lại là Tuyết? Ừ. Sao lại là Tuyết được? Tuyết tuổi gì? Tuyết chỉ là cô hồn dã quỷ tức tuổi gì? Cô gái đó là ai tôi không biết. à Tôi biết tôi biết con bé đó là là hi phạm con bé đó là hi phạm tôi biết mà Ừ con bé đó là con bé hi phạm Đúng rồi Ok à Chúng ta thấy rằng là là tác giả đang dần dần hé lộ ừ. tác giả đang dần dần hé lộ về về về về những cái bí mật của của thân thế của cô Đan đúng không Đấy. đang dần hé ra những cái bí mật về thân thế của cô Đan Ừ thế cho nên là tác Chúng ta sẽ, sẽ dần dần được biết thôi. Tại vì từ đầu chuyện cho đến giờ thì cũng cũng chúng ta cũng chưa biết được là cô Đan này từ đâu mà ra. À, cô Đan này từ đâu mà đến. Thế cho nên là chúng ta sẽ dần dần để biết. Chỉ biết rằng là cô Đan này có một người mẹ cũng rất là pro. Đúng không? Cô có một người mẹ rất là pro. Bà Trần Kim, bà rất là đẳng cấp chứ không phải vừa. và có thể là những thứ mà cô Đan này có được học được hoặc thậm chí chính những cái cái cái cái khả năng của cô Đan này cũng là được thừa hưởng từ mẹ. Đến cái gậy đó các bạn có nhớ không? Cái gậy cũng là được là của bà Trần Kim. Cái lão thầy ta lão nói đó. Cũng là của bà Trần Kim. Cô Đan được thừa hưởng từ mẹ. Còn cái việc mà mẹ cô làm sao mà chết những cái ân oán thì chắc là tác giả sẽ dần dần dần dần sẽ hé lộ thôi. Ờ. Ờ chính ra đặt cái, cái cái cái cái tên của cái series này phải là người phán quyết mới đúng nhỉ. Yeah. À. Chính những cái, cái tên của series này phải đặt là người phán quyết à. Phán quyết Sau này sẽ có một tác giả nào khác sẽ sẽ viết một cái series khác là người phong cách. Thì ví dụ là uh, mỗi một lần người ấy dậm mạnh chân hoặc là vỗ tay bép một phát là sau đó sẽ là phong cách phong cách. Ví dụ thế. <cười> Ok, à, chúng ta sẽ chờ đợi những phần sau thôi Tác giả biết kiểu này là tác giả sẽ hé lộ từ từ thôi Cũng không thể nào mà mà biết ngay được Tác giả sẽ hé lộ từ từ à, Nhưng mà có một cái điều rằng là Đến tập này chúng ta biết rằng là Chị Đan không phải là người được búp quá nhiều Chẳng qua trước đây chị Đan chỉ là đang gặp những cái hồn ma bình thường Và có vẻ những cái thế lực Đối đầu với chị Đan của chúng ta càng ngày càng mạnh lên Nếu như lần này mà không có cái hồn ma Một cái bóng hồn từ trong cây gậy giải cứu Thì có lẽ là chị Đan cũng đứt Đúng không? Lần này mà không có cái, cái cái cái cái bóng hồn kia giải cứu Thì chắc chắn là chị Đan không thể nào đối đầu được với Lão Thầy Tà Đấy, có nghĩa là chị Đan không được búp quá đâu Đáng qua là trước đây thì Chị gặp, chưa gặp kiểu pro đâu Lần này thì kiểu đối đầu ừ chỉ đối đầu với lại cao thủ ranh ranh cao mà. Đồng đoàn gặp ngay phải thách đấu dù thế. Thế nên là câu chuyện nó sẽ dần dần nó sẽ càng ngày càng cuốn hút. Ok xin cảm ơn tác giả hy Phạm và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả hy Phạm bởi vì là cô cũng mới gửi cho tôi hai tập truyện không nằm trong series này, một tập truyện nằm trong series khác. Không biết là, là liệu có cái món ăn nào không. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hi Phạm thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn anh em câu lạc bộ đẩy tim của Tóc Tóc. À, chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, xin chào.